Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio, canh, chương 491. Hội đàm cấp cao ngày thật là vô vị. Lăng Thiên cằn nhằn nói một câu. Vô vị, vẫn tốt hơn là mất mạng, ngươi chẳng phải là cho rằng như vậy. Ngọc mãn lâu trầm tư một lát. Dường như hắn cảm thấy Lăng Thiên nói hắn vô vị là chẳng ra làm sao cả. Hồi lâu mới mặt nặng mày nhẹ nói ra câu này. Lăng Thiên ngẩn người đột nhiên cười nói. Ta rút lại lời vừa nãy, ngài đúng ra phải là rất thú vị mới đúng. Nói một câu vô vị. Tiếp sau đó lại nói là thú vị. Ngọc mãn lâu đúng là khóc cũng không được cười cũng không xong. Chửi một câu nói, con mẹ nó. Rốt cuộc là thú vị hay vô vị Ngươi rốt cuộc là đang chơi trò gì Lăng thiên trợn tròn mắt Con ngươi dường như muốn lòi cả ra ngoài Giống như trông thấy khủng long chạy rông trên đường Phố Bắc Kinh Ngài, ngài, nói tục Thật không thể ngờ được câu cửa miệng của tam gia Lại được nói ra từ mồm của ngài Ngọc mãn lâu than dài thở ngắn Đột nhiên toàn thân thả lỏng, nói Quả thật lâu lắm mới có được cảm giác như thế này Ngươi cũng biết đấy Vừa nãy khi ngươi cười lớn Ta có thể giết ngươi đến hơn 10 lần Còn khi nãy lúc ngươi trợn tròn mắt Ta cũng như vậy có thể giết ngươi 7-8 lần Có thể thấy Ngươi hiện nay quả thật không hề có sự phòng bị gì đối với ta Đối mặt với kẻ địch lớn nhất Ngay chính lúc nãy thôi còn đang muốn giết ngươi Lại không có sự phòng bị Tại sao? Cho ta một lý do Ta rất có hứng thú muốn biết Lăng thiên biếu môi trong lòng Ta không phòng bị gì với ngươi ư Ngươi thật là biết nói đùa Vậy thì ta cứ cởi trần chuồng Đóng hết các huyệt đạo của bản thân Nhắm hai mắt nhảy xuống hố sâu toàn rắn độc. Chẳng qua là sự phòng bị của ông đây ngươi không nhận ra mà thôi Cách thức phòng bị của ta là đem đến từ kiếp trước Ngươi làm sao có thể phát giác ra được Nghĩ thì nghĩ vậy Nhưng hắn vẫn nói Chỉ vì ta tin gia chủ của Ngọc gia hành sự có thể là đê tiện bỉ ủi, nhưng cũng không bị ủi đến mức như vậy. Chủ nhà của một gia tộc lâu đời tất nhiên sẽ có phong độ của thiên niên thế gia. Lý do này gia chủ có đồng ý không? Ngọc mãn lâu nghe thấy câu nói chửi hắn này, không những không tức giận, mà ngược lại còn cười to một cách sảng khoái, hỏi. Nói hay lắm, bất luận lời ngươi nói có phải là lời thật lòng hay không, ta nghe đều cảm thấy thoải mái. Vậy thì trong lòng của ngươi, ta là một người như thế nào? Ngọc mãn lâu hỏi một cách hết sức nghiêm túc. Đồng thời mắt hắn nhìn vào mắt của Lăng Thiên, dường như rất quan tâm sự đánh giá của Lăng Thiên đối với hắn. Lăng Thiên cười một cách rào hoạt, nhưng hắn không trả lời, mà hỏi ngược lại. Vậy thì trong lòng của ngài, Lăng Thiên ta là một người như thế nào đây? đối với câu hỏi ngược gần như là trêu đùa này ngọc mãn lâu nhắm mắt lại trầm tư hồi lâu mới mở mồm nói nếu như trên thế giới này không có ngọc mãn lâu ta thì lăng thiên ngươi sẽ trở thành bá chủ thiên hạ sau nhiều năm sự đánh giá này không thể được xem là không cao đặc biệt là sự đánh giá này lại được nói ra từ mồm của gia chủ ngọc gia ngọc mãn lâu là một lời nặng như núi thái sơn Ngọc gia chủ quả thật quá đề cao lăng thiên rồi. Lăng thiên cười nhạt một tiếng, nói. Có điều, vô cùng trùng hợp. Đó cũng chính là sự đánh giá của ta đối với ngài. Lăng thiên hơi hít mắt lại. Nếu như thế giới này không có ta, Ngọc gia chủ tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ trí tôn nhiều năm sau nữa. Cho nên ta hôm nay bắt buộc phải giết ngươi. Bất luận là vì bản thân ta hay là vì tương lai của Ngọc gia. Ngọc Mãn lâu cười vui vẻ một cách lạ thường. Đồng thời từ trong mắt hắn thể hiện ra càng ngày càng sắc bén. Hắn đã cảm giác được tiết tấu cuộc nói chuyện giữa hai người. Vô hình đã từng bước được Lăng Thiên dắt đi. Cảm giác cực nhạy này làm cho toàn thân Ngọc Mãn lâu đều cảm thấy không thoải mái. Giờ phút này hắn đã không còn kiên trì thêm được nữa chỉ muốn giết chết Lăng Thiên luôn cho xong. Có lẽ thiên hạ này ngài mới là người thật sự hiểu được ta. Lăng thiên than thở một hơi, nói. Lời lại nói ngược lại thiên hạ này người duy nhất có thể hiểu được ngài chỉ có một mình lăng thiên ta. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Thậm chí cách thức mà hai bên dùng đều gần giống nhau. Theo ta thì thấy, nếu như không có gì thay đổi. Cuộc tranh giành thiên hạ trong ương lai sẽ được triển khai giữa hai người chúng ta. Ngày thấy có đúng không Ngọc mãn lâu trong mắt lói lên một chút đắc ý Hắn từ từ chậm rãi gật đầu nói Vốn dĩ dựa vào tình hình trước mắt mà nói thì đích xác là có khả năng như vậy Chỉ có điều, ngươi đã không còn cơ hội này bởi vì ta rất có thể sẽ giết chết ngươi ngay lúc này đây Khả năng mà ngươi nói sẽ không có một chút ý nghĩa nào đối với một người đã chết cả Ngọc mãn Lâu có chút tự cao tự đại thực lực hiện nay của hắn hơn hẳn so với Lăng Thiên Cơ hồ chiếm được thế thượng phong tuyệt đối Cho nên hắn tự nhiên rất không muốn nói theo đề tài nói chuyện của Lăng Thiên Nhưng mỗi một câu nói của Lăng Thiên đều giống như gãi đúng vào chó ngứa của hắn vậy Mà còn kích thích được một số phản cảm của hắn Hoặc có thể nói là chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của hắn Điều này làm cho Ngọc mãn Lâu cảm thấy Nếu như không dùng lời nói để phản kích lại thì sẽ rơi vào thế hạ phong trong cuộc nói chuyện này Mà một khi đáp lời phản kích thì lại rơi vào cảm bấy lời nói của Lăng Thiên chính là tiến thoái lưỡng nan Nếu không dựa vào thân phận gia chủ một nhà của hắn Làm thế nào mà động một cách là dùng sống chết để nói chuyện ngài sẽ không làm như vậy Ít nhất thì trước mắt không phải là thời cơ thích hợp nhất Lăng Thiên lắc đầu khẳng định Cuộc diện hiện nay Ngài làm sao mà nỡ giết ta Tại sao Cho ta thêm một lý do nữa Ngọc mãn lâu cười một cách chế xíu. Ta cho đến tận bây giờ Không nghĩ ra được bất kỳ một lý do gì cả Tâm nguyện lớn nhất hiện nay của ta Cũng chính là muốn giết chết ngươi Mà ngươi Từ lúc bắt đầu có lẽ còn có cơ hội để thoát thân Nhưng đến bây giờ Thì không còn một chút cơ hội nào nữa rồi Lăng thiên không thèm để ý đến lời nói của hắn Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên Nhìn bầu trời màu xanh bị cây cối che phủ trên đầu Khoan thai nói Ta luôn nghĩ nếu như có thể được nói chuyện sảng khoái với người ngang cơ mình Thì đúng là một chuyện làm người ta say mê Mà cuộc nói chuyện này Bất luận là cuối cùng ai thua ai thắng Đều cần phải được ghi vào trong sử sách Lưu truyền thiên cổ Chỉ cần nghĩ tới Đều cảm thấy thoải mái vui sướng trong lòng Không hổ thẹn một đời Cho nên Trước đây ta luôn nghĩ Nếu như hai chúng ta có thể ngồi lại với nhau Thì sẽ là một cuộc diện như thế nào Sự hoan tưởng trả ra sao cả Chỉ có thể đoạn tống tính mạng của mình Ngọc Mãn lâu nói một cách lạnh lẽo Sát khí đằng đằng Hiệp đấu thứ ba này Lăng Thiên giành chiến thắng tuyệt đối Hoàn toàn khống chế được tiết tấu Của cuộc nói chuyện Còn Ngọc Mãn lâu đang muốn phá vỡ thế cờ Dựng lên bảng hiệu lớn nhất hiện nay của hắn Đó là thực lực và thế lực đủ để giết chết Lăng Thiên Nhưng Lăng Thiên làm sao có thể cho hắn cơ hội đó Cho nên hắn lập tức thừa thắng sông lên Lăng Thiên cười hi hi Lập tức thần sắc bóng trở lên nghiêm túc Nói bằng giọng rất nghiêm chỉnh Dám hỏi Ngọc gia chủ một câu Nếu như thiên hạ này không còn Lăng Thiên ta Gia chủ sự tính mình có thể thống nhất thiên hạ trong vòng bao nhiêu năm Ngọc mãn lâu bỗng giật mình Từ trong khẩu khí của Lăng Thiên có thể nghe ra Đây mới chính là trò chơi chủ yếu của ngày hôm nay Hắn nghiền ngấm câu nói này của Lăng Thiên trầm ngâm hồi lâu Đang lúc tự tin đầy người chuẩn bị trả lời Thì đột nhiên cảm thấy mình dù trả lời như thế nào thì cũng không thích hợp Nếu trả lời là 5 năm Thì đó là việc không thể nào Trong vòng 3 năm, chính là cuộc chiến giáp tử với Thủy Gia Sau trận chiến đó, bất luận là thua hay thắng Thế lực của Ngọc Gia chắc chắn sẽ bị những thiệt hại nhất định Nếu muốn nhất thống thiên hạ trong vòng 2 năm sau đó nữa Thì không khác gì là nói mơ Nếu nói là 10 năm, có Tiêu Gia, Thủy Gia, còn có cả Đông Phương Thế Gia Càng húng hồ còn có sự cản trở của hai môn phái lớn là vô thượng thiên và thiên thượng thiên Dường như cũng là không thể Nếu thời gian nhiều hơn một chút nữa, 20 năm Nếu như trả lời 20 năm chắc thì có thể chắc Nhưng nói vậy thì không có khí thí Quả thật là một câu trả lời quá kém hai 20 năm sau bản thân mình đã là một lão già cóc đế Kể cả hùng bá thiên hạ rồi thì cũng còn có ý nghĩa gì nữa Lăng thiên đã dự tính được thời gian hắn có thể nhất thống thiên hạ Đương nhiên biết được nguyên nhân hắn chậm chế không trả lời Không ném được lòng cười lớn Ngọc mãn lâu đỏ mặt Có cảm giác xấu hổ quá mà thành tức giận phẫn nộ nói Lăng thiên Để ta hỏi lại ngươi một câu Nếu như thiên hạ này không có lão phu Thì ngươi có thể thống nhất thiên hạ trong vòng bao nhiêu năm Tiếng cười của lăng thiên im bặt Lần này đến lượt hắn không có cách nào để trả lời Tiêu ra Thủy ra Ngọc ra Còn có các thế lực lớn khác cát cứ các phương Nếu như nói bình định thiên hạ trong vòng vài năm Thì đúng là chuyện hoang đường Lăng thiên tuy điên cuồng, Nhưng cũng không điên đến mức độ như vậy Nếu như nói có thể trong vòng 10 năm Thậm chí là thời gian ngắn hơn để thống nhất thiên hạ Đừng nói là Ngọc Mãn Lâu không tin. Đến bản thân Lăng Thiên cũng không có sự tự tin này. Ngọc Mãn Lâu cũng giống như Lăng Thiên lúc trước. Hắn cười lớn. Trong lòng tràn trề sự hả lê giống như trả được thù Hắn chế giễu nói. Ngươi đặt ra câu hỏi này trước, hóa ra chính ngươi cũng không thể trả lời sao. Đúng vậy, câu hỏi này chúng ta đều không thể trả lời được. Thế sự cũng giống như ván cờ, biến hóa khó lường. Không ai có thể đoán biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì Lăng Thiên nói một cách thẳng thắn Vậy thì xin hỏi Ngọc Gia Chủ Nếu như hôm nay Ngài thật sự giết chết ta Vậy thì theo suy đoán bảo thủ nhất của ta Ngọc Gia Chủ ít nhất cần đến 15 năm để Nam Trinh Bắc chiến Thì mới có hy vọng nhất thống được thiên hạ Nếu như lại cộng thêm thiên phong đại lục và thiên dương đại lục Thì chỉ sợ 30 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành được Xin hỏi Ngọc gia chủ năm nay đã được bao nhiêu mùa xuân rồi Ngọc mãn lâu tay vuốt ra Sắc mặt bỗng biến đổi Im lặng không nói gì sống như một con mãnh thú bị thương Đột nhiên bị đánh vào vết thương Hơi thở toàn thân hung hiểm mà tàn ác Theo như ta được biết Ngọc gia chủ năm nay có lẽ đã 49 tuổi Lăng thiên cười một cách lạnh lùng nói Chúng ta có thể rút ngắn niên hạn một chút Lấy một số ở giữa là 20 năm Có thể nói thế này Năm ngày 70 tuổi thì có thể nhất thống thiên hạ Trở thành thiên hạ trí tôn Có thể thưởng thức được cảm giác diệu kỳ quân lâm thiên hạ Ngọc mãn lâu bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt sắc nhọn mà tràn đầy sự thương cảm Lăng thiên không thèm để ý đến hắn Chỉ biết đến bản thân mình tiếp tục nói một cách tàn khốc Kể cả ngài có thể thống nhất thiên hạ trong vòng 20 năm, thì ngài cũng đã 70 tuổi rồi. Có thể làm thiên hạ trí tôn được bao nhiêu năm nữa? Một năm, hai năm, hay là ba năm? Ha ha ha ha! Ngài công lực thâm hậu, nhưng cũng không phải là thần tiên chắc là ngài không thể trường sinh bất lão chứ. Ngài sẽ có cái ngày từ biệt cõi đời này, đến ngày đó thì sẽ làm sao? Lăng thiên cười dài một tiếng, nói một cách sắc bén. Thiên Hạ chí Tôn hơn 70 tuổi Hơn 70 tuổi à Kể cả Ngài có trở thành Thiên Hạ Trí Tôn Cũng có ý nghĩa gì chứ Kể cả Ngài có trở thành Thiên Hạ Trí Tôn Ngài còn có bao nhiêu thời gian để đi thực hiện hoài bão vĩ đại của mình Chẳng nhẽ mục đích của Ngài là chết trên chiếc Ngai Vàng Trí Tôn Thiên Hạ Chính là muốn để hơn 50 cân thịt của Ngài Thối giữa trên chiếc Ngai Vàng Thiện Hạ Trí Tôn đó sao Chương 492 Đánh cuộc thiên hạ Ngọc Mãn Lâu trầm tư Mấy câu hỏi này của Lăng Thiên đã triệt để đánh vào điểm yếu của hắn Mà những điều mà Lăng Thiên nói rõ ràng là rất khó nghe Khó nghe đến mức Ngọc Mãn Lâu trước giờ chưa từng nghe qua Tức thời Ngọc Mãn Lâu tức đến muốn ngất đi Giận đến run người Tức đến đầu bốc khói Nhưng hắn không có câu nào có thể phản bác lại được Từ trước đến nay, Ngọc Mãn Lâu luôn dốc sức để thực hiện giã tâm của hắn chưa từng có chút thả lỏng nào. Nhưng hắn trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề. Kể cả là có một ngày hắn thống nhất được thiên hạ, thì bản thân hắn còn có thể sống được bao lâu nữa? Nếu như ngài chỉ muốn làm hoàng đế, hiện nay sao lại không có thể? Lăng Thiên nói một cách chậm rãi mà vô tình, sơ ngón tay ra chỉ vào Ngọc Mãn Lâu, rồi chỉ vào mình, nói... Ngài, ta, hiện nay đều có thể Chúng ta có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đăng cơ làm hoàng đế trở thành vua của một nước Hùng bá một phương Kể cả là ngay bây giờ Trong phạm vi thế lực của cả hai Kể cả là vua của một nước Cũng chưa chắc có thể so sánh được với ta và Ngài Nước chư hầu bé nhỏ như vậy có thể làm thỏa mãn được khẩu vị của ta và Ngài không? Mục đích theo đuổi của chúng ta là hoàn toàn giống nhau Đều là cả thiên hạ này Lăng thiên nói một cách hùng hồn Kém cỏi nhất cũng phải là một thiên tinh đại lục Cho nên hôm nay ta ở đây đợi ngài Ta muốn cùng ngài nói chuyện một chút Lăng thiên đột nhiên cười một cách hóa nhã Cười một cách xảo hoạt mà đáng yêu Ta chấp nhận nói chuyện với ngươi Ngọc Mãn lâu nói một cách chậm rãi Kèm theo một chút gì đó sự mệt mỏi Nhìn về phía lăng thiên Ngươi rốt cuộc là muốn nói gì, bây giờ có thể nói được rồi, nói ra mục đích thật sự của ngươi đi. Ngọc Mãn Lâu bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc đến từng câu nói của Lăng Thiên. Những lời mà Lăng Thiên nói là rất khó nghe. Nhưng Ngọc Mãn Lâu không thể không thừa nhận. Những lời của Lăng Thiên, quả thật là rất có đạo lý. Cho nên, Ngọc Mãn Lâu dồn ném cơn tức giận của hắn xuống, trở nên nhẫn nại. Mà từ trong những lời nói của Lăng Thiên Ngọc Mãn Lâu cũng dường như nghe ra được điều gì đó Chính là những thứ mà hắn nghe ra được Là thứ làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhất Tuy nhiên càng là như vậy Thì sự kiêng nể của Ngọc Mãn Lâu đối với Lăng Thiên cũng càng mãnh liệt Ngọc Mãn Lâu hiện giờ Trong thâm tâm bản thân hắn Đột nhiên phát hiện ra Hắn có một chút cảm giác sợ hãi trước người thiếu niên trước mặt Không sai, chính là sợ hãi, cảm giác này làm cho ngọc mãn lâu rất là tức tối. Ngoài cái người của nhiều năm về trước đó ra, bản thân hắn đâu có từng sợ bất kỳ kẻ nào. Trước lúc ta với ngài nói chuyện, ta có kiến nghị như thế này với ngài trước. Lăng thiên cười một cách giảo hoạt. Tính đến thời điểm này, cuộc đàm phán có thể nói là thành công hoàn toàn. Hiện nay chỉ còn cần đợi bản thân mình để ra điều kiện để đối phương động lòng. Mà Lăng Thiên cho rằng một cách chắc chắn, Ngọc Mãn Lâu sẽ tuyệt đối không có lý nào để không đồng ý. Mục đích đã đạt được, Lăng Thiên giờ không còn cần vội vã gấp gấp nữa. Kiến nghị gì? Ngươi cảm thấy kiến nghị gì có thể làm ta động lòng? Thần sắc của Ngọc Mãn Lâu lúc này hiện ra vô cùng mệt mỏi, khẩu khí cũng mềm đi không ít. Lúc này đây, dường như bản thân hắn xuất hiện một chút gì đó của người già cả. Ta kiến nghị ngài tranh thủ thời gian kiếm lấy cô vợ, để cô ta sinh cho ngài thêm một đứa con trai. Lăng thiên nói một cách cực kỳ nghiêm chỉnh. Nghe nói con trai cả của ngài đã không may qua đời. Mà hai đứa con trai còn lại của ngài thì ta đều đã từng gặp. Nói thật lòng, hai tên đó, chính là hai tên bất tài điển hình. Ta cảm thấy ngài mỗi lần nhớ đến việc thiên hạ ngài giành được bị hai đứa con như vậy làm bại hoại. Trong lòng đã cảm thấy chả còn hứng thú gì cả Hơn nữa Nếu như ngài ngay từ bây giờ không tính đến Đợi thêm vài năm nữa Thì kể cả là có muốn chưa chắc đã có năng lực mà làm Lăng thiên cười lớn hai tiếng cảm thấy vô cùng sảng khoái Trên đời này Kẻ dám nói ngọc mãn lâu trước mặt hắn Mà lại nói vô tư đến mức không phải lo lắng cơn thịnh nộ lôi đình của hắn Có lẽ cũng chỉ có bản tê Hơn, à, nơ, lơ, à, nơ, gơm, thiên mà thôi Cho nên Lăng Thiên cảm thấy rất đắc ý Cảm thấy có cảm giác thành tựu Hắn muốn nhìn thấy bộ dạng tức tối vô cùng của Ngọc mãn lâu Đó sẽ là chuyện thú vị biết bao nhiêu Trước mặt gia chủ của Đệ Nhất Thế gia Nói hắn nên lấy thêm một tiểu thiếp Kiểu chuyện điên cuồng Lời nói điên cuồng như vậy, đích xác cũng chỉ có Lăng Thiên mới nói ra được Trên đời này, ngoài Lăng Thiên ra, tin chắc rằng không thể có người thứ hai nói ra được như vậy Nhưng Lăng Thiên chỉ cười được hai tiếng, liền há miệng không thể cười thêm được tiếng nào nữa Chỉ bởi vì ngay đối diện hắn Sau khi nghe xong những lời này của hắn, Ngọc Mãn lâu không hề có chút biểu hiện gì của sự tức giận Mà là bộ mặt suy nghĩ trầm tư thần sắc trầm ngâm thậm chí trên mặt còn lộ ra nét vui vẻ ô cái đờ ta chỉ là nói bừa một câu ngài ngài chắc không phải là đã động lòng rồi chứ lăng thiên dùng một ngón tay chỉ vào ngọc mãn lâu há mồm trở hai mắt trên mặt hoàn toàn là sự bất ngờ không tin vào mắt mình thế mà ngài không tức giận sao ta vừa nãy nói ngươi đã nói cái gì Điều ngươi nói chẳng nhẽ không phải là sự thật sao Tại sao ta phải tức giận với ngươi chứ Ngọc Mãn Lâu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên Chẳng nhẽ ta tức giận Ta nổi giận lôi đình thì có thể biến hai đứa con của ta trở thành thần võ anh minh sao Là có thể biến chúng thành giống như ngươi sao Ngọc Mãn Lâu nói một cách bình tĩnh Vừa nói vừa nhìn lăng thiên Còn về kiến nghị của ngươi Đúng là một kiến nghị không tồi Ta sẽ xem xét khi mà hiện nay ta vẫn còn năng lực ấy. Ngọc Mãn lâu nói một cách nghiêm túc, quả thật phải vậy, ta, ta, Lăng Thiên không có lời nào có thể nói. Ngài thật sự muốn bò già ăn cỏ non sao? Ngài không sợ người trong thiên hạ nói xấu sao? Chẳng nhẽ Ngài không sợ, Lăng Thiên không nói thêm được lời nào. Ngọc Mãn lâu nói một cách rất bình tĩnh, ta không những tiếp thu ý kiến của ngươi. Mà còn phải cảm ơn ngươi. Thật sự rất cảm ơn ngươi. Kiến nghị này của ngươi rất tốt. Kể cả có gia tài lớn đến đâu cũng không đỡ được một đêm của đứa phá ra chi tử. Ta vốn dĩ từ lâu đã không có suy nghĩ về phương diện này. Nhưng chuyện đêm hôm qua đã làm ta hiểu được rõ ràng. Những đứa con như vậy. Là không xứng để thừa kế cơ nghiệp của ta. Trong mắt ngọc mãn lâu lộ ra sự lạnh lẽo xa xăm. Đó là bơ A, N, T, A, Y đổi được. Cho nên kiến nghị của ngươi ta tiếp thu. Ít nhất thì cũng còn thời gian hơn 20 năm nữa. Ta hoàn toàn có thể đào tạo nên được một người kế thừa ưu tú. Chả phải sao. Lăng thiên lấy tay lau chán, không nói thêm được câu nào. Lăng thiên dường như muốn tát một cái thật mạnh vào mồm của mình. Sau đó nói mày đúng là đầu ngu. Cuộc đàm phán vốn dĩ đã giành được chiến thắng hoàn toàn. Bản thân chẳng qua cao hứng muốn dùng lời nói để chửi hắn một chút. Ai ngờ bị thiệt trong mồm lão. Đúng là thông minh quá thành ngu dốt mà. Một câu nói không có dụng ý gì cả mà lại là sự gợi ý rất lớn cho đối phương. Chuyện tối hôm qua. Sự đả kích đối với Ngọc Mãn lâu là vô cùng lớn. Đặc biệt là nhìn thấy được sự ưu tú của Lăng Thiên. Lại so sánh với sự hèn yếu của hai đứa con của mình. Trong lòng Ngọc Mãn Lâu có một cảm giác thất bại vô cùng nặng nề. Những hành động làm bừa của chúng trước đây cũng thì thôi. Không ngờ chúng còn gây ra chuyện huyên để tương tàn. Về điểm này thì Ngọc Mãn Lâu bất luận là như thế nào cũng không thể tha thứ được. Lúc mới đầu khi nghe thấy kiến nghị của Lăng Thiên trong lòng Ngọc Mãn Lâu cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng cùng với việc lời nói của Lăng Thiên càng ngày càng khó nghe, Ngọc Mãn Lâu lại cảm thấy nó rất có đạo lý. Tại sao lại không như vậy nhỉ? Ta vẫn chưa đến tuổi 50. Có sức có tâm. Có thể đồng bộ tiến hành. Một mặt tiên hành thống nhất đại nghiệp. Một mặt đào tạo nên một người kế thừa mới. Đồng bộ song song. Sao lại không làm chứ? Nhìn Lăng Thiên, Ngọc Mãn Lâu min cười nói. Để cho cơ nghiệp nhìn năm của Ngọc Gia có thể được huy hoàng trong tay Lão Phu, càng có thể được kế thừa về sau. Kể cả là người trong thiên hạ có chửi rùa, Lão Phu cũng có gì phải sợ. Chẳng nhẽ Lão Phu không làm chuyện này, thì những người chửi ta trong thiên hạ ít đi được sao? Hơn nữa, một người đàn ông chỉ cần anh ta có tâm có lực, sao lại không thể lấy vợ sinh con chứ? Lăng thiên không nói được lời nào, hắn trợn lòng trắng mắt nói. Sinh được con trai hay không không phải trọng điểm, ngài còn phải biết bồi dưỡng mới được Nếu như lại nuôi thêm một thiếu da chẳng ra gì, vậy không sinh còn hơn Hôm nay nói chuyện với ngươi quả nhiên là một chuyện tốt, lại là một kiến nghị cực hay Ngọc Mãn Lâu vô cùng tán đồng, ta cũng tiếp thu ý kiến này của ngươi Sai lầm lớn nhất cả đời của chính là không quản giáo được tốt mấy tên tiểu súc sinh này Nếu như có thêm một đứa con nữa Đương nhiên ta sẽ không mắc lại sai lầm đó Hắn nhìn Lăng Thiên ánh mắt như tươi cười Điểm này ngươi không phải lo lắng Ta sẽ xử lý rất tốt Ta lo lắng cái gì cơ Con mẹ nó chứ Lăng Thiên cảm thấy bồn chồn, Có cảm giác như lấy đầu húc vào tường Ta vừa nãy nói những gì nhỉ Nhắc nhở hắn sao Hắn ngốc nghích hay là mình ngốc nghích đây Lời tuy là như vậy Nhưng sâu trong nội tâm hắn, Lăng Thiên lại cảm thấy rất khâm phục ngọc mãn lâu. Trong thiên hạ này, có mấy người ở địa vị như hắn có thể khiêm tốn tiếp thu ý kiến người khác như vậy. Mà rõ ràng là đang bị người khác chơi xỏ Thậm chí còn nhận thức được chỗ yếu của mình để sửa chữa. Mà đặc biệt nhất là kẻ nói với hắn lại là một kẻ địch. Kẻ địch lớn nhất đời hắn. Lòng dạ của Ngọc Mãn Lâu làm cho Lăng Thiên có chút cảm giác lành lạnh trong người. Trong lòng của Lăng Thiên, vị trí của Ngọc Mãn Lâu đang không ngừng được điều động thay đổi. Ngọc Mãn Lâu ngậm cười nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc lạnh như lưới dao. Còn muốn nói gì nữa không? Đừng ngại nói hết ra đi, ngươi chắc chắn không phải là chỉ có một kiến nghị đó thôi chứ. Lăng Thiên lộ ra một nét tươi cười khâm phục nhìn Ngọc Mãn Lâu. Cuối cùng cũng chỉnh sửa một chút tinh thần của mình trầm rãi nói Ngọc Gia và Thủy Gia vẫn còn thời gian không đến 2 năm Là bắt đầu trận chiến giáp tử Việc này không sai phải không Ngọc mãn lâu cười nói Chuyện này người trong thiên hạ đều biết có chỗ nào kỳ lạ sao Lăng thiên hạ giọng nói Mà lời hẹn ước nửa năm giữa ta và Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý Cũng chỉ còn thời gian một nửa nữa là kết thúc Nếu như ta không may chết dưới tay của tống quân thiên lý Đương nhiên cứ xem như là ta chưa hề nói câu gì Nhưng nếu như ta có thể may mắn sống được mà về Ta hy vọng có được một hẹn ước với Ngọc gia chủ Hẹn ước gì? Ngọc mãn lâu đã ước chừng đoán được hắn đang muốn nói gì Lộ ra thần sắc rất là thấy hứng thú Lăng thiên cười nhạt nói Ta nghĩ Ngọc gia chủ chưa chắc đã muốn dùng mười mấy nơ À hừ, to, oh, y, gian mấy chục năm để Nam Chinh bắc chiến Kiến nghị này của ta có thể giúp ngắn thời gian bình định thiên hạ xuống còn có khoảng 10 năm thậm chí là ngắn hơn nữa Lăng thiên giọng trầm trầm ném ra một mồi nhử lớn Không sợ ngọc mãn lâu không mắc câu Lăng thiên vẫn chưa đến 20 tuổi Có cả đống thời gian để đợi Cũng đợi được Nhưng cái tuổi của Ngọc Mãn Lâu thì đã không thể đợi được nữa rồi Nói như nào vậy Ngọc Mãn Lâu ánh mắt bỗng trở lên sắc bén Lăng thiên dối năm đầu ngón tay ra Lắc lắc một cách đắc chí Năm năm thời gian năm năm Ta không làm phiền ngài Ngài cũng không được làm phiền ta chúng ta một bắc một nam Hoặc một đông một tây Đem thiên tinh đại lục này thống nhất thành hai phần hoàn chỉnh Một nửa thuộc về ta Một nửa thuộc về ngài Đến lúc đó, hai nhà chúng ta lại quyết một trận sinh tử, ai thắng thì thiên hạ là của người đó. Còn về ai phụ trách mẽ bên nào thì do ngài định đoạt là được. Lăng thiên đắc chí cười hi hí điệu cười giống như tràn đầy máu tanh của toàn thiên hạ. Nhưng sau 5 năm, nếu như bên nào không hoàn thành được vụ cá cược này thì phải nhận thua xưng thần. Không được nuốt lời. Khẩu khí của Lăng thiên. Giống như hai đứa trẻ đang đánh cuộc với nhau. ừ, ngươi thắng rồi thì viên bi ve này thuộc về ngươi, ta thắng rồi thì viên bi ve này thuộc về ta. chỉ nhẹ nhàng như vậy mà thôi. chương 493 trăm vụ cá cược ngông cuồng một sằng bảy, tranh Bá Thiên Hạ sao có thể sống trò chơi trẻ con được? Ngọc Mãn lâu bực mình nói, trong mắt ta thì đó chính là một trò chơi. Lăng Thiên mỉm cười. Nó cũng là một trò chơi vui vẻ đáng để đánh cược nhất trong cuộc đời một con người Ngọc gia chủ đừng như vậy nữa Ta biết ngài đã động lòng rồi Chỉ sợ trong lòng ngài thì trò chơi này nhạt nhẽo hơn một chút Chỉ có điều Hai chúng ta có một sự khác biệt rất lớn Đó chính là cách mà ngài xem trọng là kết quả Còn cách mà ta xem trọng là quá trình Mà cứ theo như đã định Chúng ta ai làm việc của người nấy Chia ra quét sạch các thế lực lớn nằm trong phạm vi phụ trách của mình. Không phải lo lắng sự quấy nhiễu cản trở của đôi bên. Tốc độ chắc chắn là sẽ được tăng lên rất nhanh. Lăng thiên nói một cách có trật tự rõ ràng. Đợi đến khi thiên hạ chia làm hai. Chính là lúc chúng ta hai hợp một. Trong vòng vài năm, hoặc giả ngài diệt ta, hoặc giả ta diệt ngài. Thiên hạ từ đó có thể được phân định. Như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn là chúng ta cứ không ngừng tính toán với nhau Nếu như chúng ta cứ như vậy làm mất thời gian cuối cùng có lẽ có một bên sẽ thắng Nhưng bất luận là ngài hay là ta đều sẽ mất rất nhiều thời gian Nếu như vậy thì quá là không có gì thú vị cả Mà còn có khả năng cả hai đều thất bại Hai hổ đánh nhau con vè con bị thương Để cho tiêu gia hoặc nhà khác hưởng lợi từ việc đó Ta tin rằng kết quả như vậy ngài cũng không muốn nhìn thấy. Lăng thiên lạnh lùng cười một tiếng. Cũng giống như hôm nay. Có lẽ ngài có thực lực có thể giết chết ta. Nhưng nếu như ta tự biết chắc là sẽ chết. Liều mạng dốc sức liều chiến. Cũng để để ngài nửa năm không xuống được khỏi giường. Thậm chí còn có khả năng nghiêm trọng hơn một chút. Cách này ngài chắc là cũng biết điều ta nói không phải là nói không có căn cứ. Ngọc Mãn lâu trầm tư, chầm chậm gật gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận. Lăng thiên trước mặt hắn đích xác đã có sức mạnh có thể ngang hàng với bản thân hắn. Ta và ngày hôm nay nếu như thật sự quyết một trận sinh tử, kể cả cuối cùng ngày chiến thắng, hậu quả cũng sẽ làm cho Ngọc Gia Ngài thất bại triệt để trong trận chiến với Thủy Gia. Nếu mà như vậy tiêu gia có sự ủng hộ của thiên thượng thiên, Ngọc Gia Ngài sẽ rơi vào thế hạ phong. Nói là sụp đổ hoàn toàn có lẽ hơi nghiêm trọng. Nhưng nếu muốn có được cơ hội hùng bá thiên hạ như hiện nay thì tuyệt đối là không thể. Lăng thiên mỉm cười một cách tự tin, nói đúng chó ngứa của Ngọc Mãn lâu. Cho nên chúng ta cần phải hợp tác, ta cần, ngài cũng cần, cho nên hôm nay ta mới dám đứng ở đây đợi ngài. Lăng thiên đứng dậy, khua tay một cái. Nếu như thiên hạ này là một bàn cờ, Vậy thì Ngài và ta chính là hai ghi thủ xuất sắc nhất. Nếu như thiên hạ này là một bàn đánh bạc, Vậy thì ta và Ngài mỗi người mang theo ngân lượng của mình lên đường thôi. Lăng thiên cười lớn, một sự cuồng ngạo, phong độ không dùng lời tả được. Có thể nói Lăng thiên hiểu được một cách khá chính xác tính cách của Ngọc Mãn lâu. Từ xưa đến nay, suy đoán trong tử tí một những thông tin tình báo. Ngọc Mãn Lâu căn bản là một kẻ có tham vọng về quyền lực đạt đến cực điểm, mà bản thân hắn lại vô cùng có thực lực, là người có tham vọng thống nhất thiên hạ. Những lời này của Lăng Thiên bản thân chính là đang đánh vào tính cách của Ngọc Mãn Lâu. Thậm chí động tác ngông cuồng của Lăng Thiên vừa rồi cũng đã kích thích được xã tâm của Ngọc Mãn Lâu ở mức độ lớn nhất. Ngọc Mãn Lâu trong trước mắt hai đồng tử co lại, hai mắt sắc như đao. Một ván bạc hay Đúng là một ván bạc đánh cược thiên hạ hay Ngọc mãn lâu khen một tiếng Hai con mắt diều hâu dính chặt lấy lăng thiên Lăng thiên, ngươi từ lúc 5 tuổi đã bộc lộ được tài năng ở thừa thiên Lúc đó ta đã phái người chú ý đến ngươi Lăng thiên bỗng cảm thấy thất kinh trong lòng năm tuổi Ngọc mãn lâu nhà ngươi nhàn dối quá không có việc gì làm sao Quan tâm đến một thằng nhóc 5 tuổi Đúng là đồ thần kinh Ngươi từng bước trưởng thành Danh tiếng cũng ngày càng trả ra sao Chính điểm này đã từng làm ta mất cảnh giác Ngọc mãn lâu tự cười xếu bản thân hắn Mật thám được ta cắt cử ở đó Nghe được cũng chỉ là những trò sàng bậy của ngươi Điều này cũng làm ta ngày càng cảm thấy thất vọng Cho đến khi qua 5 năm sau nữa Thực lực ngầm của thành thừa thiên đột nhiên được quy về nhất thống Một cách lặng lẽ không ai hay Được một thế lực bí mật nào đó thống chế Mà dựa vào nhân lực của Ngọc Gia Cũng không thể nào điều tra ra được kẻ đứng đằng sau là ai Điều này làm ta lại tiếp tục chú ý Tuy trên bề mặt thì vẫn là vài bang phái Nhưng ngươi cũng nên biết Cái thứ này một khi đã có mục tiêu Thì không thể giấu được người có lòng Chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ xem xét mỗi một việc Tất nhiên sẽ chú ý ra được Giữa các bang phái này căn bản chưa từng xảy ra sự xung đột lớn nào Thế là ta ra lệnh cho chúng đi điều tra Rốt cuộc là kẻ nào có tài điều khiển như vậy Nhưng điều tra đi điều tra lại cũng không điều tra ra được gì Nhưng lại tra ra được một chuyện khác Đó chính là nó có liên quan đến tất cả những sự việc sằng bậy của lăng thiên thiếu gia. Tất cả đều là được những người này truyền ra ngoài Mà những việc đó nếu không đi điều tra thực tư Chỉ đoán mò Không có chứng cứ xác thực Ta đã biết ngay Những chuyện đó là có liên quan đến ngươi Nhưng lúc đó Không cho đến tận trước hội nhã văn Ta cũng chỉ là cho rằng Ngươi chỉ là một thằng nhóc thông minh Nhanh nhẹn bẩm sinh mà thôi Kể cả là có chút thủ đoạn Nhưng cũng không đánh để ta xem trọng Thế nhưng bát phương phong vũ hội thừa thiên nhất Ta mới thật sự liệt ngươi vào danh sách Những nhân vật nguy hiểm Ngọc Mãn lâu than một hơi nặng nề Nhưng cho đến hôm nay Ngay khắc trước thôi Ta mới biết được Ngươi đã trưởng thành và trở thành kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời ta Kể cả là thủy gia Hiện nay cũng không có cách nào có thể so sánh với ngươi Ít nhất trong lòng ta là như vậy Ngươi hiện nay đề xuất ra kiến nghị này Ta vốn dĩ không muốn đồng ý Ta thật sự rất muốn đánh chết ngươi luôn tại đây kể cả phải trả cái giá mà chưa chắc ta đã chịu được Chỉ bởi vì ngươi quả thật quá nguy hiểm Nhưng hình thế hiện giờ bí bách ta lại không đồng ý với ngươi không được Lăng Thiên những hiểu biết của ngươi về ta cũng đã đến mức độ sâu như vậy rồi Ngọc mãn lâu nhìn Lăng Thiên Nói một cách thận trọng Ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi Cũng không cần phải đợi đến 3 tháng sau Ta ngay bây giờ liền đồng ý với ngươi." Ngọc Mãn lâu nói, "Tống Quân Thiên Lý nếu như có thể giết chết được ngươi thì sao phải kéo dài đến 3 tháng? Nếu đã không giết được ngươi trong 3 tháng trước, đối với Tống Quân Thiên Lý mà nói, hắn thật ra là đã thua rồi, hiện nay chẳng qua là hắn không chịu thừa nhận mà thôi." Ngọc Mãn lâu cười một cách mỉa mai, truy sát một đứa bé có mười mấy tuổi, mà truy đến 3 tháng vẫn không giết chết được. Tên Giang Sơn lệnh chủ này đúng là lại làm ra một trò cười mới. Lăng Thiên khi khi cười hai tiếng. Không thể ngờ rằng lòng tin của Ngọc Mãn lâu vào mình còn lớn hơn chính bản thân mình tin mình. Ngươi căn bản chưa giao đấu với Tống Quân Thiên Lý thì làm sao biết được sự đáng sợ của hắn. Không nhịn được cười nói. Theo như ta được biết dường như Ngọc Gia chủ cũng luôn muốn lấy tính mạng của ta. Hiện nay lại cùng ngồi với ta cười nói vui vẻ. Ý trong ngôn từ có nghĩa là ngươi có tư cách gì để nói giang sơn lệnh chủ Các người cũng chẳng qua chỉ là có chút bản lĩnh hơn người mà thôi Càng húng hồ, những lời ngài nói trước đây, ta cũng chỉ tin có một nửa Lăng thiên dơ một ngón tay ra, lắc lắc một cách chậm rãi Trước giờ đều là đang tính kế với ta, đã là thời gian mấy năm rồi, đôi bên vẫn còn cần phủ nhận sao Ở thừa thiên chỉ sợ người của ngài, đã không phải là ít Ngọc mãn lâu bóng ị ra Giờ khóc giờ cười Đột nhiên tức giận nói Chẳng nhẽ người của Lăng Thiên ngươi ở thành minh Ngọc cũng là ít sao Lăng Thiên cười lớn Vô cùng vui vẻ Ngọc mãn lâu mặt suy xuống Nhìn vẻ mặt tươi cười của Lăng Thiên Hồi lâu Đột nhiên cũng cười lớn một cách vui vẻ Cả hai đều cười một cách Rất vô tư thoải mái Rất thật Không hề có sự kiên rè gì Một già một trẻ Hai con hồ ly già trẻ Trong lòng mỗi người có một dã tâm riêng Nhưng cười đến nỗi người này vui hơn người kia Chỉ không biết kẻ có thể cười đến cuối cùng không biết là ai trong số họ Cứ theo đề nghị của ngươi là làm Lấy lãnh giang làm giới hạn Giang Nam là của ngươi, Giang Bắc là của ta thế nào Ngọc Mãn lâu nhìn Lăng Thiên ném ra một lời đề nghị Lãnh giang Là một con sông lớn nhất chảy ngang qua đại lục thiên tinh Thành thừa thiên ở phía bắc Có điều chỉ là 100 dặm. Đề nghị này của Ngọc mãn lâu đồng nghĩa với việc cắt mất một nửa thành thừa thiên Sự đề nghị nhìn thì thấy có vẻ công bằng này Thực chất là vô cùng ngặt nghèo Tuy nhiên Lăng Thiên không hề tức giận Hình thế lúc này không cho phép hắn tức giận nếu như ngọc mãn lâu không thừa cơ chiếm chút lời thì hắn đã không phải ngọc mãn lâu. lăng thiên cười phơ phơ. ta thấy hay là lấy thành minh ngọc làm giới hạn, phía bắc thành là của ngài, phía nam là của ta thế nào? đề nghị này lại càng hiểm, trực tiếp đem đại bản doanh của ngọc ra xếp vào trong phạm vi thế lực của mình. ngọc mãn lâu cũng cười. lời đề nghị vừa nãy của hắn chỉ là một sự thăm dò đặc biệt. Để xem xem trong điều kiện bất lợi trước mắt Lăng Thiên có chấp nhận thỏa hiệp hay không Nói khó nghe một chút Nếu như Lăng Thiên trực tiếp thỏa hiệp Thì có thể chứng minh Lăng Thiên căn bản không có chút thành ý muốn hợp tác gì cả Thậm chí không có tư cách để nói chuyện hợp tác với Ngọc Mãn lâu Kẻ thiếu phong độ của người đứng đầu Thì làm sao có thể xứng làm đối thủ tranh giành thiên hạ với Ngọc Mãn lâu Ngọc Mãn Lâu rất có thể sẽ trực tiếp ra tay giải quyết Lăng Thiên đối thủ không có đủ tư cách này. Ngọc Mãn Lâu lắc lắc đầu. Biết ngay ngươi sẽ không eo như ngươi đồng ý thì ngươi cũng không phải tên là Lăng Thiên. Hắn dùng ngón tay chỉ, chỉ phương hướng. Bên phía Tây Hàn, ta đã bỏ ra quá nhiều công sức ở đó. Có thể nói Giang Sơn nửa bên Tây Hàn đã là của Ngọc gia ta. Ta sẽ không từ bỏ, điều này không có gì phải thương lượng nữa cả. Khẩu khí bình đảm, giống như đang nói về một sự thật không thể thật hơn chứ không phải là đang mặc cả cò kè. Lăng thiên mỉm cười chế xéo. Điều này có lẽ chỉ là cảm giác chủ quan của ngài. Đợi đến khi ngài thật sự cần đến, ngài có lẽ sẽ phát hiện ra. Thật ra phần ngài đạt được không bao giờ được đến một nửa. Thậm chí đến một suyệt chéo mười cũng chưa chắc. Sự thống nhất mà ta nói, không phải là thần phục một phương khác, kể cả là thần phục một cách hoàn toàn. Lực lượng cũng sẽ không bao giờ về tay ngài một cách hoàn chỉnh. Ngài nên hiểu được ý của ta. Ngọc mãn lâu hai mắt sắc nhọn. Nói theo cách của ngươi, cơ hồ trong năm năm này chúng ta đều sẽ rất gian khổ. Lăng thiên cười, đúng vậy, không có đủ áp lực thì làm sao có đủ động lực. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt của Ngọc mãn lâu. Ngài và ta đều quen với việc và kế hoạch trong bóng tối ẩm thân ở đằng sau chỉ đạo. Lại làm cho phong vân trong thiên hạ chuyển động cùng với nhất ngôn nhất ý của ta và ngài. Ta thừa nhận cái cảm giác đó cực kỳ là làm người ta cảm thấy rất hấp dẫn. Có điều tranh thiên hạ thì không thể chỉ dựa vào âm mưu, dựa vào hành thích là có thể làm được. Cho nên lần này chúng ta cần phải có những cách thức đường đường chính chính Khi Lăng Thiên nói đến câu nói này Hắn bỗng nghĩ đến lời săn của Lê Tuyết Âm mưu có thể thực hiện được mục tiêu nhất thời Nhưng không phải là cách để có thể đoạt được thiên hạ thật sự Muốn người khác thật sự thần phục mình Thì bắt buộc phải đường đường chính chính Quang minh chính đại, dương mưu Nghĩ đến đây, khóe miệng Lăng Thiên lộ ra vẻ ngạo mạn Về điểm này, ngài sẽ hơi thiệt thòi một chút Bởi vì Ngọc Gia nhà ngài đang có tranh chấp với Thủy Gia Càng huống hồ Còn có Tiêu Gia đang dần dần mở rộng thế lực Cho nên ta cho ngài quyền được phân chia ranh giới Không có nghĩa là ngài có thể phân chia một cách bừa bãi Điểm này ta trong lòng rất rõ Tin rằng ngài cũng hiểu được Đây là một điểm quan trọng nhất để mọi người hợp tác với nhau ngữ âm của Lăng Thiên trở nên lạnh lùng Muốn ăn một bát cơm mà biến thành béo phì thì cũng phải xem xem dạ dày của mình có chứa được ngần đấy cơm hay không. Lòng tham cũng giống như con rắn nuốt con voi, rắn nhất định sẽ trương phình bụng mà ngọc mãn lâu cười một cách lạnh nhạt. Rất tự nhiên, hắn chấp nhận cách nói này của Lăng Thiên. Nếu đã như vậy, chúng ta lấy đoạn hồn tốc ở 300 dặm về phía tây của Thừa Thiên làm giới hạn. Đó vốn dĩ cũng là biên giới giữa Tây Hàn và Thừa Thiên. Ngọc ra ta 5 năm, năm sau Bình Đình Tây Hàn, Hợp Bắc Ngụy, diệt nước ngô, phá thủy ra thống nhất một nửa Giang sơn. Còn lại thì là việc của ngươi. Những nơi còn lại tất nhiên là Nam Trịnh, Đông Triệu, Thừa Thiên. Còn có bọn tài phiệt tiêu ra. Ngoài Thừa Thiên hiện nay đã nằm trong sự khống chế của Lăng Thiên gia, Nam Trịnh và Đông Triệu vẫn là nguyên vẹn, nguyên si. Càng húng hồ còn có một thế lực khác cực kỳ to lớn. Độ khó của Lăng Thiên ở bên này không nghi ngờ gì khó khăn hơn nhiều so với bên Ngọc Mãn Lâu Cả hai nhà đều có một điểm chung, đó chính là quốc gia mà hai người phân chia đều đã bị diệt vong Đôi bên trong lính thổ của mỗi người đều là kiểu một bàn tay che cả bầu trời thật sự Có điều, phía bên Thành Minh Ngọc lại bị Lăng Thiên một tay làm cho có chút đổ nát mà thôi Về điểm này, Ngọc Mãn Lâu ít nhiều có chút thiệt thòi có điều những cao thủ tại thừa thiên của ngọc sa cũng có chút thành tích nói một cách tổng thể hóa cơ chương 494 trăm vụ cá cược ngông cuồng hai lăng thiên khi đề ra lời đề nghị này đã dự cảm được ngọc mãn lâu sẽ có sự lựa chọn như vậy cho nên lăng thiên hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ về kết quả này trầm tư một lúc lăng thiên cười một cách cơ hồ rất khổ tâm phân chia như vậy Ngài chẳng phải là có lời quá lớn sao? Ngài bắt buộc phải bổ sung thêm cho ta một chút. Đừng có ngông cuồng. Lão tử sao lại không có sự bồi thường cho ngươi? Lão tử hôm nay không lấy mạng của ngươi chẳng nhẽ không phải là sự bù đắp lớn nhất rồi hay sao? Ngọc mãn lâu hạ dọng gầm lên một cách phẫn nộ. Thật không thể ngờ được thằng danh này lại không biết tự thỏa mãn như vậy. Còn dám đòi bù đắp mà không biết xấu hổ. Bị câu nói của Lăng Thiên làm cho tức vỡ bụng, hắn trực tiếp hét lớn một cách thô bạo. Bắc Ngụy hiện nay vốn dĩ là một nơi rối ren loạn lạc, còn có thủy gia, Tây Hàn, nước Ngô, có đâu là dễ gầm, dễ đối phó. Càng huống hồ đằng sau ta còn có một nước Nguyệt Thần, còn có một lôi đó chẳng nhẽ không phải là người thay thế của ngươi. Ngọc mãn lâu hầm hừ nói, ngươi nói là nhất thống Nhưng lại không cầu an đợi đến sau 5 năm nữa. Thiên tinh đại lục chỉ cần còn thế lực nào đó bên ai còn độc lập ngoài hai chúng ta ra. Thì tức là đại biểu người của bên đó đã thất bại. Nguyệt thần quốc không có tranh chấp gì với đời. Cũng thuộc về thiên tinh đại lục chứ. Đến lúc đó chẳng phải có thể biến thành lý do của ngươi sao. Độ khó bên lão phu lớn hơn ngươi rất nhiều. Nhưng trên thực tế... Phía bên thiên phong chi thủy bản công tử đã thay ngài giải quyết không ít. Mọi người đã là mối quan hệ hợp tác. Gia chủ có thể đừng động cách là lại lôi sự sống chết của lăng thiên ta treo trên mồm không? Lăng thiên chửi thầm trong lòng lão hồ ly này đúng là không hồ đồ. Cái mạng bé nhỏ của ngươi hiện nay vẫn đang nằm trong sự khống chế của ta. Đây chẳng nhẽ không phải là sự thật sao? Hơn nữa người của thiên thượng thiên, lão phu cũng đã giúp ngươi loại bỏ không ít. ngọc mãn lâu gào lên ngay đến người của ngọc Sa ta cũng đã bị nhà ngươi làm hại không ít trong khi đó người của ngươi hiện giờ vẫn đang yên ổn nằm trong đại bản doanh của ngươi mà ngủ một giấc đến chưa không hề có chút tổn thất gì điểm này tại sao ngươi lại không nói lăng thiên giơ hai tay lên làm bộ dạng đầu hàng nói một cách miễn cưỡng được được cứ theo ngài nói được chưa ngọc mãn lâu trợn mắt nhìn hắn Trong mồm chửi khẽ một câu gì đó Đột nhiên than một câu Năm năm Đột nhiên hắn như tỉnh ngộ ra Thằng nhóc này Ta xét cho cùng thì vẫn là mắt lửa ngươi Lăng thiên trợn tròn mắt tỏ ra vô tội Sao có chuyện đó được Ngọc mãn lâu nhìn thấy cái bộ dạng khốn nạn của lăng thiên cảm thấy tức tối trong lòng Thủy ra ở đại lục thiên phong Đến lúc nào là làm loạn lúc ấy Nào có phải Ngọc Gia ta muốn khống chế là khống chế được Kể cả là ước chiến ba năm sau Ngọc Gia chúc ta chiến thắng Nhưng gốc rễ của Thủy Gia vẫn còn Chỉ cần chúng muốn là có thể kéo chân Lão Phu được Nếu cứ như vậy Lão Phu chả phải là gian nan hơn rất nhiều sao Đó là chuyện của Ngài Lăng Thiên nói Ta hiện nay lo lắng nhất là gia tộc mạnh như tiêu gia Gia tộc mạnh Ngọc mãn lâu cười nhạt một tiếng trên mặt tràn đầy vẻ xếu cợt Không nói thêm lời nào nữa cả Đây chỉ là vụ cá cược giữa hai người chúng ta Lấy thiên hạ làm tiền cá cược Nhưng trong thời gian này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì Ta và ngài đều không có tư cách có thể nắm chắc được toàn bộ Lăng thiên nói một cách nghiêm túc Ta chỉ có thể chế ước thuộc hạ của ta sẽ không làm phiền ngài Còn về những cách khác trước lúc ta chưa thống nhất được ta không thể nào hứa với ngài được. Nói một cách khác, bên ngài cũng vậy. Ta hy vọng ngài có thể khắc chế Ngọc ra nhà ngài. Ngọc Mãn lâu cười lạnh lùng nói, "Đó là tất nhiên." Lời của Ngọc Mãn lâu ta trước nay đều có trọng lượng hơn nhiều so với lời nói của Lăng Thiên ngươi. Dừng một lúc, hắn nói tiếp, "Nếu đã như vậy, một lát nữa ta sẽ hạ lệnh cho các cao thủ Ngọc Sa có mặt tại thành Thừa Thiên giúp quân về. Điểm này, hy vọng ngươi đừng có hành động gì rút về, lăng thiên dường như muốn há mồm cười lớn Muốn đến là đến, muốn rút là rút Xem thành thừa thiên như vườn hoa sau sân nhà ngươi ư Lạnh lùng nói, ta chắc chắn sẽ không làm gì cả Nếu như chúng có thể quay trở về Thì ngày tốt nhất để chúng về càng nhanh càng tốt là được rồi Chỉ cần ngươi không ra tay, nếu bọn họ muốn trở về thì ta tin là không có thế lực nào có thể chặn được. Ngọc Mãn Lâu ánh mắt lói lên có chút thành khẩn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để chúng đem bất kỳ thứ đồ gì thuộc về ngươi ở thành thừa thiên. Cần đặt xuống là đặt xuống, cần bỏ là bỏ, đó chính là phong cách của Ngọc Mãn Lâu. Nếu đã là một vụ cá cược như thế này. Vậy thì bản thân mình cũng không cần thiết phải ngầm thông qua Ngọc Băng Nhan để mưu đồ kế hoạch gì nữa cả. Tuy nhiên nếu như vụ cá cược này được lan truyền ra ngoài. Tin chắc rằng đại đa số người trong thiên hạ sẽ khịp mũi vì cười. Không thèm quan tâm. Chắc chắn rằng sẽ không tin trong đó có cái gì mang tính chân thực cả. Nhưng trong lòng thì Ngọc Mãn Lâu rất rõ ràng điều này không phải là nói đùa. Ngọc Mãn Lâu tin chắc rằng. Người thiếu niên thanh tú trước mặt này Xét về bản chất là loại người giống với mình Điên cuồng một cách giống nhau Sự vô tình và tàn khốc giống nhau đó Chính là kết luận mà hắn rút ra được Sau thời gian khá dài quan sát lăng thiên Ngọc mãn lâu tin chắc rằng phán đoán của mình không hề sai Cứ để cả thiên hạ này xem đây như một vụ cá cược ngông cuồng đi Ngọc mãn lâu sảng khoái nghĩ như vậy Chỉ có điều Liệu Lăng Thiên có suy nghĩ giống như những gì ngọc mãn lâu nghĩ không? Điểm này, không ai biết cả. Ít nhất, nếu như Lăng Thiên biết ngọc mãn lâu nghĩ về mình như vậy, chắc có lẽ phải cười lớn 3 tiếng. Vô cá cược được thiết lập. Từ nay về sau, cuối cùng bất luận là ai thống nhất được thiên hạ. Thì thời gian cần phải dùng sẽ được tiết kiệm hơn một nửa. Mà một nửa thời gian này, bất luận là đối với Lăng Thiên hay đối với Ngọc Mãn Lâu, cả hai đều rất sức là hài lòng. Do đó mà Ngọc Mãn Lâu quả thật không muốn kéo chân Lăng Thiên vào lúc này. Lăng Thiên cười nhạt nói, tùy ngài, Ngọc Mãn Lâu mỉm cười gật đầu. Ánh mắt chúi súng lói lên sự điên loạn cực độ. Vô cá cược như thế này chính là vừa đẹp với tính cách điên cuồng cực độ trong tiềm thức của hắn. Lấy thiên hạ làm bàn cơ. Lấy chúng sinh làm quân cờ Liệu có việc nào có thể điên cuồng hơn việc này Cũng là chuyện mà người khác chỉ cần nghe thôi đã thấy bàng hoàng Ngọc mãn lâu rất hài lòng Trong lòng hắn Muôn vàn chúng sinh trong thiên hạ Không có gì quan trọng Chỉ là phận con sâu cái kiến mà thôi Chỉ có một mình hắn mới xứng làm kẻ nắm vững sự sống chết những con sâu cái kiến đó Vô cá cược này, Ngọc Mãn Lâu có đủ tự tin là mình sẽ giành chiến thắng Kể cả Lăng Thiên có ưu tú hơn đi chăng nữa, có tài năng hơn đi chăng nữa, thì có làm sao Sự lắng đọng của cả ngàn năm, há có thể để một mình Lăng Thiên là có thể đánh bại Ngọc Mãn Lâu thậm chí không hy vọng Lăng Thiên trong vòng 5 năm nữa có thể bình định được phía đông Quyết một trận thắng bại với hắn Nhưng hắn cũng không quan tâm đến điểm này, điều mà hắn thật sự muốn là bình định được cả phía Tây trong thời gian 5 năm. Như vậy thì Càn Khôn đã chiếm cứ được một nửa. Nếu như Lăng Thiên thật sự thống nhất được một nửa phía Đông, Ngọc mãn Lâu cũng không thèm để ý đến trận đại chiến thiên hạ cuối cùng. Bất luận là như thế nào, làm như thế này thì sẽ tiết kiệm được quá nhiều thời gian so với kế hoạch ban đầu của mình. Thứ mà Ngọc Mãn Lâu cần cũng chỉ là thời gian mà thôi. Lăng Thiên nhìn sự điên cuồng ngầm ẩn trong bộ dạng cực kỳ điềm tính của Ngọc Mãn Lâu. Trong lòng không biết là cảm giác gì. Hiển nhiên, kế hoạch này, hoặc có thể nói là vụ cá cược này, cũng là Lăng Thiên đang hòa hợp với trạng thái tâm lý điên khùng đó của Ngọc Mãn Lâu. Canh bạc một khi được lập lên cũng đã làm cho Lăng Thiên bước lên con đường không thể quay đầu lại, cũng không được ngừng nghỉ Năm năm, điều khác với Ngọc Mãn Lâu là thứ mà Lăng Thiên có nhiều nhất hiện giờ chính là thời gian. Hắn có thể nói cách có chính là thời gian. Hắn hiện nay vẫn chưa đến 17 tuổi. Hắn có thể câu giờ được. Lăng Thiên hoàn toàn không điên cuồng giống như kiểu của Ngọc Mãn Lâu. Đông đảo chúng sinh có vị trí nhất định trong lòng của Lăng Thiên Nhưng dưới điều kiện đại nhất thống thiên hạ, những sự hy sinh cần thiết, Lăng Thiên chắc chắn sẽ không keo kiệt. Kể cả là như vậy, kể cả bản thân hắn tranh thủ được thời gian 5 năm từ châu Ngọc Mãn lâu Nhưng 5 năm này, lại được định trước sẽ là 5 năm máu thanh chảy thành sông Về điểm này, Lăng Thiên có vô số hậu thủ Mà ngọc mãn lâu cũng như vậy, thủ đoạn của hắn là nhiều vô kể. Đôi bên ngầm tính toán trong lòng, ngầm vui vẻ trong lòng. Cả hai đều nghĩ đối phương đã rơi vào cách bấy của mình, cả hai đều vô cùng tự tin về chiến thắng trong tầm tay của mình. Cả hai không hẹn mà cùng nhau cười một cách đắc ý. Nếu đã như vậy, ta và Ngài Tiếp Trưởng làm lời thề, không được nuốt lời. Lăng Thiên nói một cách nghiêm túc, pa pa pa. hai người đối kích ba trường cả hai đều lùi về sau sau đó hai người lại không hẹn mà cùng làm một động tác giống nhau cả hai đều cúi đầu xuống tập trung tinh thần nhìn vào bàn tay vẫn chưa thu về của mình cả hai đồng thời trầm tư đồng thời cau mày ngươi nhìn thấy gì hơ nơ gơ to cơ mãn lâu ngẩng đầu lên hỏi một cách lạnh nhạt trong âm thanh nhàn nhạt, nhưng lại có mùi vị của máu tanh nồng nàn. Chương 495. Mệt cả thể xác tinh thần ta nhìn thấy rồi. Lăng Thiên đột nhiên cười lớn, nói ra câu mà hắn muốn nói nhất. Trải qua nhiều lần giết chóc như vậy, tay của ta vẫn rất trắng. Ngọc mãn lâu ngơ ngác cười, đột nhiên trầm tư một lát, trầm chầm, chầm nói: "Tay của ta cũng rất trắng. Ngay bây giờ sẽ đỏ lên đấy." Lăng thiên nói bằng giọng mỉa mai Đỏ tươi, đỏ thấm còn có máu đỏ Lúc cần đỏ thì không thể trắng, cũng không nên trắng Ngọc mãn lâu hai tay chắp sau lưng Lúc hắn nói câu nói đó Có một sự lạnh nhạt lãnh đảm Vô tình không diễn tả khó diễn tả bằng lời được Nhìn thần sắc của ngọc mãn lâu Lăng thiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu Không kìm được muốn đà kích hắn một chút Nhạt nhẽo nói Vừa này nghe ra chủ nói, xưa nay chưa từng có ai có thể tung hoàng trong phạm vi thế lực của Ngọc Gia. Ta cảm thất rất nghi hoặc Chẳng nhẽ cả nghìn năm nay không có lấy một người như vậy sao? Thật là không có sao. Ngọc mãn lâu tối sầm mặt, ánh mắt sắc nhọn nhìn Lăng Thiên đã biết được Lăng Thiên muốn nói cái gì. Ta dường như có nghe nói. Ngọc Gia từng có một vị trưởng lão vô cùng xuất chúng Luận về võ công có thể được xem là kỳ tài Hình như tên là Ngọc Siêu Trần Lăng Thiên khoan thai nói Đủ rồi Khi Lăng Thiên vừa nói ra ba chữ Ngọc Siêu Trần Sắc mặt Ngọc Mãn lâu lơ I E N T H A I Đổi Thậm chí là biến thành có chút dữ tợn Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm Lăng Thiên không nhìn hắn tiếp tục nói Nghe nói vị trưởng lão Ngọc Siêu Trần này võ công cao cái thí Dường như là người đầu tiên có võ công cao như vậy trong gần 100 năm trở lại đây của Ngọc gia. Không biết có phải là thật không Có điều ông ta hình như lại chết trong tay một người nào đó Thi thể được người nào đó trực tiếp đưa về Ngọc Sanhe nói Gia chủ hình như cũng không làm gì được người đó thì phải Có phải là có chuyện như vậy không? Như vậy thì có được xem là muốn đến là đến muốn đi là đi không coi đại bản doanh của Ngọc Gia Gia gì không? Nét cười đắc chí của Lăng Thiên không có chút thay đổi Không những thế còn thêm vào ánh mắt hùng hổ bức ép Nhìn về phía Ngọc Mãn Lâu Ngọc Mãn Lâu sắc mặt lạnh băng, sát khí một lần nữa lại nổi lên Hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra được Chuyện đại mật như thế này mà Lăng Thiên cũng biết Hiện nay, thầy tướng áo xanh Diệp khinh Trần đem thi thể của Ngọc Siêu Trần mang trả lại Ngọc Gia. Người của Ngọc Gia đều phản ứng kịch liệt. Nhao nhao đòi giết chết Diệp khinh Trần. Đánh tiếc phía sau lưng Diệp khinh Trần còn có Tống Quân Thiên Lý. Còn có một tên vô thượng thiên. Ngọc Mãn lâu biết rõ người thật sự giết chết Ngọc Siêu Trần là đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết Tống Quân Thiên Lý. Tự biết bản thân và Ngọc Gia không thể động đến được. cho nên mới để cho diệp khinh trần an toàn mà rời đi sau đó còn ra nghiêm lệnh cấm chỉ bất kỳ ai tìm diệp khinh trần để báo thù đó chính là nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử nghìn năm của ngọc gia cũng là nỗi nhục nhã lớn nhất của ngọc mãn lâu trong thời gian nắm quyền ngọc gia những người trong ngọc gia trước giờ đều nói năng thận trọng chưa có ai dám đề cập đến chuyện này trước mặt ngọc mãn lâu không ngờ chuyện được xấu kín như vậy Lại để cho Lăng Thiên biết được Không những thế còn bóc ra vết nhơ này trước mặt Ngọc Mãn Lâu Ngọc Mãn Lâu sao có thể không tức giận Cuối cùng cũng đà kích được lão hồ ly nhà ngươi một phát Nhìn sắc mặt tím tái của Ngọc Mãn Lâu Lăng Thiên trong lòng thấy hả ghê lắm Hắn nói một cách ôn tồn nhã nhặn Gia chủ bảo trọng Đừng để tức quá làm hại đến cơ thể Thời gian 5 năm, năm này cũng không còn dài nữa lăng thiên xin cáo từ tại đây chắp tay vái chào cười lớn một tiếng dài bước chân của lăng thiên nhanh nhẹn bước qua mặt của ngọc mãn lâu hướng về con đường lúc đầu bước như bay ra ngoài lăng thiên đã đi xa nhưng ngọc mãn lâu vẫn đứng nguyên tại chỗ trong khu rừng sắc mặt hắn thay đổi thất thường cuối cùng từ trong miệng gầm gừ ra ba chữ vô thượng thiên ầm Gốc cây mà Lăng Thiên vừa nãy ngồi đột nhiên nổ tung thành mạt gỗ bay khắp trời. Ngọc mãn lâu hai trưởng nắm chặt vào nhau. Nhìn theo hướng Lăng Thiên rời đi. Lẩm nhẩm một mình nói. Vô cá cược này. Ngươi không có chút hy vọng nào đâu. Lăng Thiên bước ra khỏi khô rừng rậm. Ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi khắp mặt đất. Hắn hơi dừng lại, hơi hơi nghiêng người ánh mắt nhìn phương hướng mình vừa đi ra. Khói miệng lộ ra nét mặt tươi cười mang tính chất chế xéo nhạo bán đến cực điểm, tự lầm nhầm trong mồm. vô cá cực này, ngươi không có bất kỳ hy vọng nào. Ngọc ra, Ngọc mãn lâu đứng trên bậc cửa, mắt hắn nhìn vào hai cái đầu đen xì đang cúi gục xuống trước mặt hắn. Trên mặt đầy vẻ phẫn nộ còn kèm theo một chút thần sắc kỳ dị không dùng lời diễn tả được. Hai người đứng trước mặt hắn, chính là hai người nối dõi còn lại của Ngọc ra. Lúc Ngọc mãn Lâu quay về, Ngọc Lưu Thủy mới vừa được Đại Cung Phùng giải cứu ra từ trong sự giam cầm của nhị thiếu gia Ngọc Lưu Phong. Do đó trên người chỉ mặc mỗi áo lót trong. Có lẽ trong lúc đôi bên đứng với nhau thì cũng có sự xô sát. Cho nên trên áo lót còn bị xé sách vài chỗ. Lộ cả da ở bên trong. Nhìn cực kỳ là nhích nhác Tinh thần nhìn cũng vô cùng ủa rú. Trong khi đó nhị thiếu gia Ngọc Lưu Phong. Tên tiểu tử ngốc này chắc vẫn chưa biết được rõ ràng tình hình hiện nay. Cũng có thể do đại cung phụng căn bản không có cơ hội để giải thích cho hắn. Cho nên hắn vẫn đang trong bộ dạng cứ như là ta đã lập được đại công. Khắp mặt mũi lộ ra nét đắc chí, Vui đến muốn cười nước miệng. Nhưng vẫn phải cố tình làm ra vẻ trầm tính. Quả thật nhìn hắn trông buồn cười đến không thể buồn cười hơn. Trong lòng hắn nghĩ... mình đã vạch trần được việc tam để câu kết với thiên thượng thiên do đó tránh được tổn thất cho ngọc gia việc này đích thực là lập được đại công mà thu hoạch lớn nhất lần này chính là cái gai trong mắt duy nhất của mình này sẽ không bao giờ còn có tư cách để cạnh tranh với mình nữa từ nay về sau lão tam chắc chắn sẽ bị phụ thân ngọc mãn lâu vô tình đời này kiếp này Không bao giờ còn có tư cách và khả năng kế thừa vinh dự của gia tộc nữa Mình đương nhiên sẽ trở thành người kế thừa duy nhất Có khả năng nhất Vừa mới nghĩ đến đây Ngọc Lưu Phong liền sống như giữa trời nóng bức đột nhiên được uống một bát canh chua mát lạnh Ngọc Mãn lâu vốn dĩ dự định khi trở về sẽ nổi giận lôi đình Chỉnh đốn nghiêm khắc hai đứa con trai của mình Xét cho cùng chúng không tài cán gì Nhưng cũng là máu thịt của mình Bản thân mình kiểu gì thì kiểu cũng phải nỗ lực lần cuối cùng Kể cả biết rõ là phơ công vô ích Nhưng khi về đến nhà Vừa nhìn thấy bộ dạng của Hương để hai người Ngọc mãn lâu đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh như băng Không còn có chút hứng thú gì cả Đừng nói gì là nổi giận lôi đỉnh Thậm chí là chỉ trích một cách nhẹ nhàng Hoặc xả nói là đến nhìn chúng thôi hắn đã không còn hứng thú nữa Lăng thiên người ta còn chưa đến 17 tuổi Lão lăng gia đã dạy dỗ kiểu gì vậy Bản thân mình là người quyết định cao nhất của gia tộc ngàn năm ngọc gia Là người lãnh đạo cao nhất Tại sao? Tại sao con trai của ta? Người sẽ kế thừa tất cả những gì của ta? Lại có thể không ra gì như thế này Một thằng như vậy Thằng kia cũng như vậy nốt Lưu Vân tại sao con lại đi sớm như vậy Vội như vậy Thật buồn lòng muốn chết Ngọc Mãn Lâu đột nhiên nhớ đến câu nói này Chính xác là như vậy Ngọc Mãn Lâu hiện giờ Đã hết vi vọng đối với hai đứa con trai này của mình Nhìn hai đứa con trong lòng Ngọc Mãn Lâu hiện lên một cách rõ ràng câu mà Lăng Thiên đã nói Hai đứa con còn lại của ngài Ta đều đã từng gặp Nói thật lòng Hai tên đấy là hai tên bất tài vô dụng đúng nghĩa của nó Ta nghĩ ngày mỗi lần nghĩ đến việc giành lấy thiên hạ rồi bị hai đứa con như thế này làm cho bại hoại Trong lòng cũng đã chẳng còn hứng thú gì Bất tài vô dụng Không làm được trò trống gì cho đời Đó chính là sự đánh giá về hai đứa con ruột của mình của đối thủ lớn nhất của mình Trong khi đó đối thủ này của mình Thậm chí còn nhở hơn vài tuổi so với đứa con nhỏ nhất của mình Thậm chí chỉ có thể được xem là một đứa bé bán thành niên Nhưng người ta không những có thể một mình phụ trách công việc của gia tộc mà còn tiếp tục trưởng thành trở thành một trong những nhân vật đỉnh cực của thiên hạ, trở thành đối thủ có thể ship ngang hàng với mình, mà còn là đối thủ mà mình xem trọng nhất, khó đối phó nhất, thậm chí còn dám đem cả thiên hạ để đánh một ván cược từ cổ chí kim chưa từng có với mình. So sánh hai bên lại với nhau, ngọc mãn lâu lúc này xấu hổ đến mức chỉ muốn đâm đầu vào tường chết cho xong Đặc biệt là khi nhớ đến lúc lăng thiên nói hai câu nói này Sự ngạo mạn khinh đời hiện lên ở khóe mắt Lông mày Nét mặt ung dung khi đối diện với cường địch Rồi hắn quay lại nhìn hai đứa con đang đứng trước mặt mình Một đứa thì toàn thân run rẩy. một đứa thì vui mừng đến mức như là xương cốt toàn thân đều giãn ra đúng là quá xấu hổ nhục nhã ngọc mãn lâu cười một cách đau thương kẻ mà chỉ cần dậm chân là có thể làm chấn động cả thiên hạ như gia chủ ngọc gia lại có hai đứa con trai trả ra sao như thế này nếu như câu nói này của lăng thiên được truyền ra ngoài thì thiên hạ không biết có bao nhiêu kẻ thù của mình sẽ nhảy nhót hoan hô chạy đi báo cho nhau biết Chẳng nhẽ quyết định ban đầu là sai lầm Ta không nên chỉ đào tạo một mình lưu vân Mà bỏ mặt hai anh em nhà nó thích làm gì thì làm Nhưng ta là muốn tránh sau khi ta được 100 tuổi Anh em chúng huyên để tương tàn Kéo giãn khoảng cách thì mới có thể làm cho mỗi người chúng nó hiểu rõ được vị trí của mình Cũng giống như năm đó Ta kể cả là thế mạnh Nhưng cũng không bao giờ nghĩ sẽ đối phó với mãn đường Mãn Thiên, bởi vì họ sẽ không uy hiếp vị trí gia chủ của ta Nhưng, cái chết bất ngờ của Lưu Vân Thật sự đã làm cho ta không biết làm thế nào Quyết định ban đầu của ta chẳng nhẽ là sai rồi hay sao Chuyện này kết thúc ở đây đi, các ngươi đều lui xuống hết đi Ngọc Mãn Thiên đấn đờ đứng hồi lâu Sự phẫn nộ trên mặt từng chút một biến mất Thay thế vào đó là sự thất vọng và bi lương vô cùng vô tận Hắn day day lông mày của mình một cách mệt mỏi Đến nhìn cũng không muốn nhìn thêm hai đứa con mình một cái Chỉ khua khua tay Nói hai câu như vậy Đối với động cơ của đứa thứ hai Hắn hiểu rõ trong lòng Hắn hoàn toàn không muốn trách cứ nó Bởi vì hắn hiểu Nếu như đổi thành hắn Thì chưa chắc hắn đã không làm như vậy Đương nhiên là không làm một cách lộ liễu, một cách ngu xuẩn như thế này. Còn cả hành vi của đứa thứ ba nữa. Hắn không muốn biết nguyên nhân. Cũng không cần phải biết nguyên nhân. Bởi vì nguyên nhân quả thật là nông cạn. Nông cạn đến mức không có cách nào truy cứu. Đã qua rồi thì cứ để nó trôi qua vậy. Ngọc mãn lâu thật sự không muốn truy cứu cái gì cả. Hắn chỉ là cảm thấy... cứ nhìn thấy hai đứa con này là cảm thấy mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng phụ thân ngọc lưu phong không chịu cam tâm hắn đã bỏ ra biết bao công sức mới giành được cuộc diện ngày hôm nay hắn đã triệt để quên đi sự trầm tính vội vàng hét lên một tiếng hắn thật sự không hiểu phụ thân mình đối diện với sự phản bội của lão tam đó là sự phản bội đối với cả gia tộc ngọc gia Đó chả phải là tội rất lớn sao? Sao lại có thể không quan tâm không hỏi gì cả nhẹ nhàng tha cho như thế này? Hắn đang muốn dựa vào lý lẽ để nói chuyện với cha hắn. thề sẽ đẩy người anh em ruột thịt của mình ta nói chuyện này đến đây là kết thúc. Ngươi chưa nghe rõ sao? Ta nói tất cả đều lui về, ngươi không nghe rõ sao? Ngọc Mãn lâu gầm lên một cách giận dữ. Nhìn thấy phụ thân đột nhiên tức giận điên cuồng. Ngọc Lưu Phong đột nhiên có một cảm giác Đó là nếu như hắn còn tiếp tục ở đây Chỉ sợ vị phụ thân này của mình sẽ xuống tay bóp nát cái cổ của mình mà không thương tiếc mươi 496 Gia chủ nạp thiếp huyên để hai người nhích nhắc chạy ra ngoài Trước lúc bước ra khỏi cửa Hai người nhìn nhau một cái Trong ánh mắt tràn đầy sự chán ghét và Sự thù hận sâu sắc Đó là sự thù hận làm cả hai không thể nào cùng tồn tại được với nhau. Ngọc Mãn Lâu là một người như thế nào? Hắn đương nhiên nhìn thấy tất cả những điều này. Cho nên hắn tức đến nỗi toàn thân run lên bần bật. Ném cái cốc trà bằng ngọc thật mạnh xuống đất. Cái cốc vỡ vun ra. Dường như vẫn chưa hết tức. Hắn đang muốn làm tiếp một cái gì đó. Thì đột nhiên phát giác ra trạng thái không bình thường của mình. gần như là vận dụng hết công lực của toàn thân mới có thể tạm thời nén được trạng thái tinh thần bộc phát của mình xuống máu dồn lên đầu da mặt hắn bỗng chốc biến thành đỏ thấm như tiết gà câu nói đó của lăng thiên đã trồng xuống một cây thuốc độc trong lòng hắn cùng với sự trôi đi của thời gian cái hạt giống đó cũng sẽ sống như những gì lăng thiên dự đoán nó sẽ từ từ mọc mầm từ từ lớn dần lên Chiêu này của Lăng Thiên có thể giết người trong sự vô hình thực sự là rất hiểm độc. Nhưng dù rằng Ngọc Mãn lâu biết rõ ràng rằng hắn cũng chỉ có một chân dẫm vào, cho nên Ngọc Mãn lâu vừa phẫn nộ vừa có chút thương tâm, tinh thần của hắn không có cách nào ổn định được. Đại cung phụng, Ngọc Mãn lâu hạ giọng xuống giống như đang hằn hè nói, "Có thuộc hạ." Đại cung phụng lo lắng không yên bước lên trước một bước. Trong lòng giống như là có 100 quả tim của 100 con hươu đang đập thịt thịt thịt dường như muốn nổ tung lồng ngực. Hắn đương nhiên là biết bản thân hắn đã làm những gì giữa hai vị công tử. Hắn cũng có thể đoán ra Ngọc Mãn lâu gọi mình lúc này là vì đâu. Cho nên hắn lập tức rơi vào sự khủng hoảng cực độ. Ngọc siêu nhiên ở Ngọc Gia cũng là thuộc vào tầng lớp nhân vật nguyên lão. Mà còn là một trong những nguyên lão cao nhất. Nếu như chỉ luận vai vế thì còn là chú của Ngọc Mãn Lâu Là anh em ruột thịt với Ngọc Siêu Trần Địa vị của hắn ở Ngọc Gia Nếu nói là có tầm ảnh hưởng quan trọng thì cũng không quá Nhưng lâu nay trước mặt vị gia chủ cực kỳ quyết đoán trong việc xếp chóc này Vị đại cung phụng này lại sợ đến mức thở mạnh cũng không dám Hắn đã chứng kiến lịch sử máu tanh trong 10 năm của Ngọc Gia Hắn tự nhiên sẽ biết Vị gia chủ nhìn bề ngoài thì có vẻ độ lượng này Có tâm địa lãnh khúc tàn độc vô cùng Từ ngày Ngọc Mãn lâu lên nắm quyền Ngọc ra Những người đáng giết Người không đáng giết Ngọc Mãn lâu trước giờ chưa bao giờ mềm lòng Cho nên kể cả có cho Ngọc siêu nhiên thêm vài cái gan nữa Hắn cũng không dám đứng trước thằng cháu gia chủ này Biểu hiện ra bất kỳ sự không tôn kính không nể sợ nào Còn nữa Khi đứng trước mặt vị gia chủ này, hắn cũng chưa bao giờ dám cậy già mà lên mặt. Càng không dám dựa vào thân phận là chú để dạy dỗ hắn. Bởi vì hắn biết, gia chủ hắn không thích. Ngọc mãn lâu ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng vào Ngọc siêu nhiên, cứ nhìn vậy hồi lâu không nói gì. Trên khuôn mặt già cỗi của đại cung Phụng Ngọc siêu nhiên, mồ hôi lạnh từ từ được toát ra. từng giọt từng giọt chảy qua chót mũi rơi xuống đất như những giọt nước không lâu sau trên mặt đất đã trở thành một vũng nước nhỏ đại cung phụng đứng khom người đứng yên không dám động đậy dù chỉ là một chút đại cung phụng thời gian gần đây rất bận thì phải ngọc mãn lâu cuối cùng cũng mở miệng giọng nói nhạt như nước ốt kèm theo chút gì đó sự chán ngán tuổi cũng cao rồi tốt nhất là không nên lao lực quá thì tốt hơn đại cung phụng toàn thân run rẩy nghẹn ngào nói vâng đa tạ gia chủ quan tâm thuộc hạ nhớ kỹ rồi ngọc mãn lâu lại lạnh lùng nhìn hắn thêm một lát mới chịu thu về ánh mắt của mình tất cả cứ như vậy đi đến con trai của mình cũng không dạy dỗ được hà tất còn phải gây khó dễ cho trợ thủ đắc lực của mình trong lòng ngọc mãn lâu vì đại cung phụng như ngọc siêu nhiên Giờ khắc này vị trí của hắn vượt xa rất nhiều so với hai đứa con trai của mình. Chỉ bởi vì Ngọc siêu nhiên xét cho cùng thì vẫn còn có giá tê, Sơn y, lơ, o, rủng Cảm giác được ánh mắt của gia chủ đã rời khỏi người mình. Ngọc siêu nhiên lặng lẽ thở một hơi nhẹ nhõm Trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lúc này hắn mới kinh hoàng phát giác ra. Phút lúc nãy. Mồ hôi lạnh đã thấm ướp hết quần áo toàn thân. Gió lạnh thổi qua bỗng cảm thấy lạnh cam cam khó chịu vô cùng. Ngọc mãn lâu thở ra một hơi rất dài. Nhưng khi đại cung phụng Ngọc siêu nhiên nghe thấy thì lại là thở dài một hơi vừa dài vừa lớn. Bất xác trong lòng cảm thấy căng thẳng chỉ nghe thấy Ngọc mãn lâu nói một cách ôn hòa. Nghe nói tể tướng trước của triều đình Bắc ngụy là Tô Hiến Ngôn trong nhà có một tiên kim tiểu thư. Giọng nói của Ngọc Mãn Lâu rất bình tĩnh, dường như là hỏi bừa mà thôi. Hoàn toàn không biết gia chủ hỏi nơi, hơ, u, v, quy, quy, u, vậy là có ý gì? Ngọc siêu nhiên chớp chớp đôi mắt xa cả, thận trọng nói, vâng, thuộc hạ cũng có nghe nói. Nghe bảo cô gái này xinh đẹp vô cùng. dễ thương nhô mì được xưng danh là Minh Ngọc Để nhất Mỹ nữ. Có điều lão cũng chưa từng gặp qua. gia chủ hôm nay hỏi chuyện này, liệu có phải là muốn lo chuyện hôn sự cho hai vị công tử? khuôn mặt ngọc mãn lâu bỗng vọt qua một nét khó xử cực kỳ hiếm thấy, hắn trầm ngâm nói, hai tên tiểu xuất sinh kia, làm sao mà xứng với người ta chứ? ừ, nếu đã như vậy, chọn lấy một ngày lành giờ đẹp trực tiếp đón về đây đi. Hắn nói rốt cuộc là vì công tử nào chứ, lại nói hai đứa con của mình đều không xứng với người ta. Lại muốn đón người ta về nhà. Vậy thì, rốt cuộc là ai xứng chứ? Đón về cho ai? Chẳng phải là đã quá rõ chân tướng rồi sao? Khuôn mặt già nua của Ngọc Siêu Nhiên co giật mấy hồi, dường như đang cố kìm nén cái gì đó, nói một cách cung kính. Vâng, nói rồi hắn nghĩ một chút, lại nói tiếp. ngày tám tháng này chính là ngày đẹp hoàng đạo thích hợp với chuyện cưới xin ừ liệu có gấp quá không ngọc mãn lâu ồ lên một tiếng lặng lẽ nói rất gấp sao ngọc siêu nhiên tim đập cách bịt cười khi khi nói không gấp không hề gấp chút nào hoàn toàn kịp mồm nói vậy nhưng trong lòng hắn thì thầm oán giận ông trời của tôi ơi Đến nhà tầm thường khi gả con gái cũng phải chuẩn bị đến 3 tháng sau Con gái của người từng là tể tướng đương triều, Kiểu gì thì kiểu cũng phải mai mối cả mấy lần Rồi các thủ tục phải đi một lượt sao? Kể cả là nhanh nhất thì cũng phải nửa năm Mà ý của Ngọc Mãn Lâu hiện nay chính là một khắc cũng không đợi được Gia chủ ơi là gia chủ Rốt cuộc là ngày làm sao vậy Ngọc Mãn Lâu xoay mặt lại Nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn quái gì đột nhiên hỏi. Ngươi cười cái gì? Chuyện này rất đáng cười sao? À thuộc hạ thuộc hạ. Thuộc hạ không dám. Bỗng chốc mồ hôi toàn thân lại toát ra. Thuộc hạ ngay bây giờ đi làm ngay. Cho kẻo hắn cũng không dám ở lại lâu hơn. Vội vàng bước ra ngoài. Con gái của tể tướng một nước. Trong mồm của Ngọc Mãn lâu cũng sống như con gái của một gia đình tá điền nghèo. Nói một tiếng lấy là đưa về nhà ngay Mà dường như tất cả mọi người đều khẳng định đừng nói là vẫn còn có thời gian vài ngày để chuẩn bị Chỉ sợ kể cả là Ngọc Mãn lâu nói một tiếng ngay bây giờ thì đó cũng là việc không tốn công sức chút nào Kể cả là tốn công sức thì cũng là công sức của người khác Thứ mà gia chủ Ngọc Gia cần trước giờ đều là kết quả Gia chủ của Ngọc Gia trên mảnh đất bắc ngụy này mà nói có địa vị còn tôn quý hơn gấp trăm lần so với hoàng tục Con gái của tể tướng thì có thể làm sao Càng húng hồ còn là một tể tướng đã hết thời Nhìn đại cung phụng rời khỏi một cách vội vã Ánh mắt của Ngọc mãn lâu trở lên lạnh lẽo Dường như trong mắt hắn còn đang âm ý cháy hai hòn ma chơi tràn đầy ý vị không thể diễn đạt được bằng lời Gia chủ ngọc gia ngọc mãn lâu muốn nạp thiếp Thông tin này mặc dù đã cố ý được giấu riêng Nhưng vẫn được truyền ra ngoài với tốc độ nhanh như gió thổi Cơ hồ chỉ trong thời gian một ngày Cả thành minh ngọc đều biết đến sự việc trọng đại này Hiển nhiên cũng được truyền đến tai kẻ đang gây cao gối mà ngủ hiện nay Lăng Thiên Phản ứng đầu tiên khi biết được thông tin này của Lăng Thiên là phụt một cái Phun hết nước trà trong mồm vừa uống chưa kịp nuốt lên người của tiêu nhãn tuyết. Làm cho tiêu nhãn tuyết tiểu thư tức đến hai lông mày dựng ngược. Cơ hồ chỉ hận không được dơ nhanh nhe vút sông lên đập cho tên không biết thương hoa tiếc ngọc này một trận. Sau khi lăng thiên trở về. Tiêu nhãn tuyết biết được là không còn nguy hiểm. Lập tức bám chặt lấy hắn đòi hắn sơ. Dơ. dơ. Quy. Quy. Y. E. Quy, quỳ, u, u, vi, quỳ, quỳ, to, Tẩy đặc hiệu để hồi phục lại dung mạo của mình Ngay chính lúc thuốc tẩy được điều chế thành công Nàng không thể đợi được thêm Chạy vào trong phòng rửa đi những vết bột dịt dung mà lăng thiên bôi lên người mình trước đó Cẩn thận xác định là đã hoàn toàn hồi phục nguyên trạng rồi mới hưng phấn lao ra Đến trước mặt ý trung nhân của mình để khoe sự xinh đẹp của mình Nào ngờ nghênh tiếp mình lại là một ngụm nước trà Lăng thiên trong lòng có cảm giác sở khóc sở cười Thật không ngờ lão già đó trông mặt đạo mạo nghiêm trang như vậy Mà lại gấp rút đến vậy Có điều Lăng thiên cũng biết Chính bởi vì cái kiểu dễ dàng tiếp thu những ý kiến có lợi như thế này của đối phương Thậm chí là kiến nghị của kẻ địch Sự đáng sợ về tâm trí là có thể nhìn thấy được Trên đời này có hàng tỷ người, lại có mấy người có thể tiếp thu ý kiến của người khác như thế này Còn nói đến những cường giả võ đạo, những kẻ có thể tiếp thu ý kiến của người khác thì lại càng là hiếm hoi Càng đặc biệt là kẻ có thân phận tuyệt thế cường giả, bá chủ một phương như Ngọc Mãn Lâu Có thể khiêm tốn tiếp thu ý kiến bố láo của kẻ địch lớn nhất của mình Từ kiếp trước đến kiếp này tính đến ngày hôm nay. Lăng thiên cũng chỉ là thấy mỗi ngọc mãn lâu mà thôi. Lăng thiên để tay lên ngực tự hỏi mình. Nếu như bản thân mình ở vào vị trí của ngọc mãn lâu. Sau khi có người làm nhục mình đến vậy. Mình có thể bình tâm tính khí để tiếp thu ý kiến của đối phương hay không? Lăng thiên méo mặt cười chỉ sợ bản thân hắn không làm được. Ngọc mãn lâu đúng là không phải người bình thường. Không hổ xanh là địch thủ lớn nhất của ta. Tiêu nhạn tuyết vội vội vàng vàng lau sạch nước trà dính trên người trên mặt mình. Liếc thấy lăng thiên vẫn đang trong cái bộ giảng gần như muốn cười đến buộc quai hàm ra. Nàng tưởng rằng hắn đang cười nàng. Không nén được giận. Bước lên trước một bước. Nắm lấy cổ áo hắn. Nói một cách vô cùng tức giận. huyên điên rồi ạ. Cười cái gì mà cười. Ngậm mồm lại cho mũi Không được cười nữa Nghiêm túc một chút cho mỗi nhờ Sau đó nàng liền phát hiện ra Cùng với câu nói của mình được nói ra Trạng thái sắc mặt của Lăng Thiên Cũng có sự biến đổi Biến thành nghiêm túc Biến thành tôn chính, Biến thành tràn đầy sự sợ hãi Sự thay đổi thần sắc như vậy Làm cho Tiêu nhạn Tuyết Trong lòng cảm thấy hoang mang Nàng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Mới có thể làm cho ý trung nhân của mình, làm cho một nhất đại hùng chủ trẻ măng này lộ ra trạng thái tình cảm như vậy. Chẳng nhẽ một câu nói của mình có hiệu lực lớn như vậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu nhãn tuyết từ từ thả cổ áo lăng thiên ra, hẻ giọng hỏi một câu. Ngọc mãn lâu muốn nạp thiếp. Lăng thiên lắc lắc mảnh giấy ở trong tay. Khóe miệng lộ ra sự tinh quái. Hả? Tiêu nhãn tuyết kinh ngạc. Đột nhiên biến thành lắp ba lắp bắp Ngọc, ngọc mãn lâu muốn nạp thiếp Hắn ít nhất cũng đã qua cái tuổi tri thiên mệnh rồi còn gì Nghĩa tri thiên mệnh tuổi năm mươi Vẫn chưa đến, dường như hắn mới chỉ thất thất chi số Lăng thiên nói, chưa đến năm mươi sao Thất thất chi số, trời ạ, đó chẳng phải là bốn mươi chín sao Có khác biệt gì với năm mươi chứ Cũng không biết con ma suối quẩy nào suối dục hắn vậy Một lão già mà còn muốn chén hoàng hoa khue nữ Chỉ gái còn trinh nguyên Tiêu nhàn tuyết khàng khái nói Lăng thiên sắc mặt bỗng trở nên khó xử Hình như ta chính là con ma suối quẩy thúc đẩy sự hình của việc này Ngọc Mãn lâu nói một cách thuần túy thì chính là bị ta suối dục nạp thiếp Chương 497 Sai lầm hay không? Hả huynh Tiêu Nhàn tuyết lại là một tiếng hô thất kinh Đôi tay nhỏ nhắn bịt cái miệng xinh xắn lại Trong mắt toát lên thần sắc không tin vào những gì mình vừa nghe được Tiếp theo đó là ngọn lửa buôn chuyện bẩm sinh của phụ nữ được đốt cháy lên phừng phực Nói gì thì nói đây là chuyện bên lề về gia chủ của thiên hạ Để nhất võ học thế gia ngọc mãn lâu Nhanh nhanh nhanh Nói cho muội biết đi Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào vậy Hương đã xúi rụng như thế nào? Lời hại như vậy, hi hi hi, Lăng Thiên, mỗi phát hiện ra Huyên thật sự có thể làm bà mối được đấy. Tiêu nhản tuyết hơi thở sườn như gấp gáp hơn, hai mắt tròn to đong đưa, nắm chặt lấy cánh tay của Lăng Thiên mà lắc. Sự việc là như thế này. Lăng Thiên tự nhiên trong người cũng có một ham muốn được biểu hiện, xét cho cùng thì đó cũng là tác phẩm đắc ý của mình. có thể làm cho ngọc mãn lâu chịu sự thiệt thòi câm lặng lớn như vậy điều này không phải là người bình thường có thể làm được liền vừa cười vừa thuật lại mọi chuyện một cách chi tiết tiêu nhãn tuyết vừa nghe vừa cười ngặt nghẽo hai mắt hít vào giống như hình trang lưới liềm nhưng sau khi nghe xong đột nhiên nàng không cười nữa thần sắc cũng ngày càng trầm tư hơn nàng nhìn sắc mặt của lăng thiên đột nhiên nàng trở lên nghiêm túc lạ thường lạnh lùng hỏi Huyên rất đắc ý à, hả ơ, lăng thiên lúc túng không nói nữa Hắn nhìn tiêu Nhạn tuyết, trong lòng cằn nhằn Bà tiểu cố nội này lại làm sao đây Đang nghe vào cầu vậy tự nhiên lại thay đổi sắc mặt Thay đổi sắc mặt tuyệt đối còn nhanh hơn lật sách Chả trách có người nói phụ nữ là khó hiểu nhất trên đời Còn có cả câu chỉ có phụ nữ vào kẻ tiểu nhân là khó nuôi Chỉ nói cái sắc mặt thay đổi thất thường này thôi cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi. Lăng thiên than thở trong lòng. Phụ nữ phụ nữ đúng là một loại động vật khó có thể lý giải được. Tiêu nhãn tuyết thần sắc chỉnh trọng, vừa tức vừa vội chỉ vào chán của lăng thiên. Huyên ơi là huyên, đúng là thông mình một đời, hồ đồ một phút rồi. Lăng thiên trong lòng có chút bừng tỉnh, cảm thấy có chút gì đó không ổn, lập tức trở nên nghiêm túc, hỏi... Xin chỉ giáo 2.2, tiêu nhạn tuyết thở dài một hơi, nói, nếu như Huyên là ngọc mãn lâu, nếu như đứa con trai cả có tiền đồ nhất bỗng nhiên chết ngoẻo, mà hai đứa con còn lại đều là phế vật, thì Huyên sẽ nghĩ như thế nào? Có ba điều bất hạnh lớn trong đời người đó là thiếu niên mất cha, trung niên mất vợ, lão niên mất con. Ngọc mãn lâu hiện giờ cũng được xem như là một nửa lão già rồi. sự đà kích lớn như vậy đối với người bình thường mà nói thì đúng là quá nặng nề không thể chống đỡ được kể cả năng lực tự khống chí của ngọc mãn lâu là cực mạnh có thể tự khống chí được bản thân nhưng trạng thái tâm lý của hắn chắc chắn sẽ cảm thấy suy sụp chán nản chỉ bởi vì hắn đã không còn nhìn thấy hy vọng gì nữa cả có lý sắc mặt của lăng thiên cũng trở nên trầm ngâm Thầm nghĩ bản thân mình dưỡng như trong lúc vô ý đã phạm phải một sai lầm cực lớn. Đã đem lại cho đối thủ một sự khích lệ về tinh thần hiện nay thứ mà con người xem trọng nhất không ngoài việc kéo sinh mạng của mình được tiếp diễn. Chuyện từ đời này sang đời khác. Tiêu nhãn tuyết oán dẫn nói. Ngọc Mãn lâu vốn dĩ đã không còn nghĩ đến phương diện này. Chỉ là muốn bản thân hắn sống nốt quãng đời này một cách hoành tráng oanh liệt. Hắn đã không còn ôm hy vọng về sự nối truyền hậu thế của gia tục Nhưng Huyên lại ngay chính lúc này đem lại cho hắn thêm một hy vọng cực lớn Huyên đã nhắc nhở hắn, nhắc nhở hắn vẫn có thể sinh Tiêu nhãn tuyết mặt bỗng đỏ lên nhưng vẫn cắn răng nói tiếp Dựa vào địa vị thân phận của Ngọc Mãn lâu, lại đến tuổi như vậy rồi Vốn dĩ tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến chuyện đó Thế nhưng Huyên lại tự cho rằng có thể mượn chuyện đó để đả kích đối phương, ai ngờ lại chính là đang nhắc nhở hắn. Một câu nói của Huyên làm cho hắn bước ra khỏi được cái vòng luẩn quẩn mà đáng nhẽ ra hắn không bước ra được. Từ đó mà chắc chắn sẽ bộc phát ra mưu đồ và tâm địa càng cao càng hiểm áp hơn trước đây. Huyên đã cho hắn được niềm hy vọng lớn nhất và mục tiêu rõ ràng. Làm tâm lý vốn cảm thấy mệt mỏi của hắn lại một lần nữa được nạp năng lượng. Làm cho hắn vốn là một đối thủ rất khó đối phó trở lên càng khó đối phó hơn Trạng thái tâm lý một khi xảy ra sự chuyển biến cực lớn chắc chắn sẽ làm sinh ra sự phấn chấn về tinh thần Tiêu nhạn tuyết tức giận nhìn lăng thiên Mà huyên thì lại ngồi đây dương dương tự đắc Tiêu nhạn tuyết không hổ danh là nữ tử thiên tài một thời Chỉ từ trong một vài câu nói của lăng thiên đã có thể suy đoán ra hậu quả vô cùng đáng sợ như vậy Đôi lông mày thanh tú trao chặt lại với nhau Nàng rất lo lắng Ngọc mãn lâu càng mạnh Thì có nghĩa là lăng thiên Thậm chí là tiêu gia sẽ càng gặp nguy hiểm Mà cả hai nhà này Tiêu nhãn tuyết đều không thể vứt bỏ được Cho nên vừa suy đoán ra kết quả như vậy Bản thân nàng liền là người cảm thấy lo lắng đầu tiên Lăng thiên bỗng cảm thấy sợ hãi thở dài nói Đúng thật quả nhiên là ta đã sai rồi, quả nhiên là sai lầm cực lớn. Từ lúc nói ra những lời vừa nãy, hắn đã cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Nhưng chỗ nào không đúng thì lại không nói ra được. Nghe sự giải thích tường tận như này của tiêu nhạn tuyết, hắn mới thật sự ý thức được sai lầm của mình. Không ngờ lại lớn đến vậy. Chí giả thiên lự tất hữu nhất thất, nghĩa. Người tài giỏi đến đâu suy nghĩ chu toàn đến thế nào Nhưng không thể hoàn hảo đến mức một sai lầm cũng không có thế nhưng Kể cả là hiện nay nhận thức ra được sai lầm Thì cũng đã muộn rồi Ngọc mãn lâu đã dưới sự kích thích của Lăng Thiên đã sống như Phượng Hoàng được tái sinh Từ trong sự chán nản, Không còn hy vọng gì bước ra ngoài Trong lòng Lăng Thiên có một chút gì đó cảm thấy hối hận Nhưng cũng có sự hưng phấn càng cuồng nhiệt Thấy lăng thiên thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình trong lòng tiêu nhạn tuyết lại cảm thấy thương thương, nhẹ nhàng an ủi nói. Tuy là như vậy, cũng không phải là chuyện lớn lắm. Giặc đến thì đánh, nước đến thì đắp đập. Dựa vào thực lực của huynh, cũng chưa chắc sẽ thất bại dưới tay ngọc mãn lâu. Hơn nữa hắn cũng đã sắp năm mươi. Có thể nói, cái gì đó, chưa biết chừng là sinh con gái cũng nên. Lăng thiên cười lớn, nhẹ nhõm vô cùng thậm chí có chút vui sướng nói Quả thật là thế sự không có chuyện gì là tuyệt đối cả Kể cả là để cho ngọc mãn lâu bước ra khỏi phạm trù vốn có Thì cũng có gì chứ Chẳng nhẽ nàng không cảm thấy như vậy mới càng thú vị sao Càng thú vị, tiêu nhãn tuyết trợn tròn mắt Ý huyên là gì vậy Nàng vừa nãy chỉ là đang an ủi lăng thiên Nói một câu thật lòng Mức độ buồn phiền của nàng về việc ngọc mãn mâu đột phá tâm cảnh. Tuyệt đối không có ai bằng nàng. Lăng thiên chắp tay sau lưng đứng dậy. Nói một cách cao ngạo. Hiện nay là thời buổi loạn lạc. Cũng là thời đại anh hùng xuất hiện. Nói chung trong lịch sử mấy nơ. Gơ. Y. Nơ. Năm nay. Một khi xuất hiện thời đại như thế này. Chuyện tiếp theo sẽ đến chắc chắn sẽ là sự thống nhất toàn diện. Cách được gọi là phân cửu tất hợp. Hợp cửu tất phân. Chính là đạo lý này. Nhưng điều này, điều này thì có quan hệ gì với Ngọc Mãn Lâu và chuyện này. Tiêu nhạn tuyết chớp chớp mắt. Cảm thấy không hiểu, ngơ ngác. Lăng thiên cười khi khi nói. Nếu đã là thiên hạ cần phải thống nhất. Vậy thì chắc chắn sẽ phải xuất hiện một vị tuyệt thế bá chủ quét sạch thiên hạ Có đúng không nào? Đó là quy luật tất yếu của sự phát triển của lịch sử Đó là đương nhiên Một người tầm thường thì làm sao có thể thống nhất được thiên hạ trở thành thiên hạ trí tôn được Trên mặt tiêu nhãn tuyết là bộ sản với ý muốn nói hương nói những điều này đúng là bằng thừa Vậy thì như thế nào mới có thể thể hiện ra được sự bất phàm thật sự của một người đây? Lăng Thiên dựng ngược ngón cách lên Đó chính là chắc chắn phải có những nhân vật anh hùng khác Nhân vật trí dũng kiệt suốt Nhân vật nham hiểm cáo già Tất cả các nhân vật này trong một thời đại hỗn loạn Lấy thiên hạ làm bàn cờ đánh một trận chiến sinh tử Nếu như thuận buồm xuôi gió thì có thể thống nhất thiên hạ Đó chỉ có thể nói là may mắn đến mức cực điểm Hoàn toàn không thể nói rõ được điều gì cả Lăng Thiên cười một cách ngạo mạn Cần phải có cái nền là các đối thủ mạnh khác thì mới có thể tôn lên được chỗ bất phàm thật sự của vị bá chủ thiên hạ này. Cuộc đời mà không có đối thủ thì cô độc biết bao nhiêu. Lăng thiên thở than một hơi. Giành được thành công mà không có một sự thử thách nào thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngọc mãn lâu cũng giống như viên đá mài dao lớn nhất của về ta. Ánh mắt Lăng thiên trở nên sáng chói. chỉ có viên đá mài này mới đủ lớn và đủ cứng mới có thể mài được lưới dao càng sắc nhọn hơn nhìn thấy lăng thiên bỗng bộc lộ ra dáng vẻ của y bá thiên hạ trong mắt tiêu nhạn tuyết bỗng vụt lên một sự say đắm nàng say đắm trong lòng mặc dù vậy nhưng mồm nàng vẫn dùng một giọng điệu dếu cợt nói ồ nếu nói như vậy ý của hương chính là bản thân hương chính là vị bá chủ sẽ thống nhất thiên hạ đó Đương nhiên, Lăng Thiên ngẩng đầu lên tự cao tự đại nói Trong thiên hạ này, Lăng Thiên ta chính là nhân vật chính Ta tên là Lăng Thiên, ta muốn Lăng Thiên Nghĩa, sông lên tận trời, chiếm cả thiên hạ Ta vì Lăng Thiên mà đến Nói vậy nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ Đúng là nói thừa, nếu như ta không phải là nhân vật chính Vậy thì ta vượt thời gian quay về đây làm quái gì chứ Là vượt thời gian quay lại quá khứ đó Nếu như vượt thời gian để quay về đi bán rau Vậy mới là chuyện lạ đấy Hứ Tiêu nhạn tuyết khinh thường xéo cực một tiếng quay đầu đi không nói thêm câu nào Hồi lâu tiêu nhãn tuyết lại quay đầu lại bộ mặt khó hiểu Còn có một chuyện nữa muội nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra Chuyện gì vậy Mà đến cả tiêu đại tiểu thư anh minh thần võ của chúng ta cũng nghĩ không ra Lăng thiên cười đùa một cách nhơ nơ cơ y cơ hơn Tiêu nhãn tuyết hừm một tiếng vừa trao mày vừa nói. Ngọc mãn lâu nếu như chỉ đơn thuần là muốn có một người nối dõi. Hắn sao không tìm đại trong nhà hắn một tỷ nữ hay tỷ thiếp nào đó. Phụ nữ trong nhà ngọc ra nói thế nào thì cũng không ít hơn cả trăm người chứ. Chẳng nhẽ hắn không chọn ra được một người. Mà lại cứ phải đến làm nhục tể tướng tiền nhiệm của bác ngụy. Cần phải biết gia tộc của vị tể tướng này cũng là một gia tộc lớn không thể xem thường Làm nhục Lăng thiên nhìn nàng một cách kỳ quái Điều này sao có thể nói là làm nhục được Phải nói là vinh dự cực lớn mới đúng Nàng có thể nghĩ thông suốt được nhiều việc như vậy Sao lại không nghĩ ra được điểm này U v g -w, w m Lời này nói thế nào vậy Chẳng nhẽ hắn muốn người ta đường đường là một tể tướng tiền nhiệm trong vòng 3 ngày phải gả con gái cho một lão già như hắn Đó mà là một sự vinh dự to lớn sao Tiêu nhạn tuyết miếu môi nói Đương nhiên là một vinh dự to lớn Lăng thiên kêu lên Ta đoán vị tể tướng đại nhân đó lúc này có lẽ đang vui quá mà phát điên Một vị tể tướng nói thế nào thì cũng sẽ có đầu óc một chút phải không Vui đến phát điên mỗi thấy là tức phát điên tức đến muốn chết mới đúng Tiêu nhạn tuyết hầm một tiếng Con gái rượu của mình Một tiên kim tiểu thư của một đại gia tộc Lại phải gả đi làm thiếp cho người ta Mà còn là làm thiếp cho một lão già tuổi đã 50 Đã thế còn không được thương lượng Thậm chí còn không có một chút gì quyền chủ động cả Ông ta có gì đáng để vui chứ Nha đầu ngốc Đó là tâm thuật đế vương Ngọc mãn lâu cố tình sắp xếp như vậy Chính là đã nghĩ thông điểm này Sẽ chỉ cảm thấy vinh dự mà không có chút gì cảm thấy ấm ức Lăng thiên cười nói Vì tể tướng đại nhân đó xét cho cùng thì cũng từng làm tể tướng của một nước Nếu như nhìn không rõ điểm này Thì đời này kiếp này của ông ta đúng là đã sống uổng phí rồi mươi 498 Rời thành ra đi thấy tiêu nhạn tuyết vẫn không hiểu gì cả Lăng Thiên thở dài một hơi, giải thích nói: "Ngọc Mãn, lâu hiện nay đã có sự sắp xếp cho thống nhất thiên hạ sau này của hắn. Hắn tại sao lại bắt buộc phải lấy tiểu thư của một đại gia tộc? Chỉ bởi vì hắn muốn đứa con được sinh ra sau này lúc đăng cơ có đủ thân phận và nguồn gốc, bao gồm máu tộc có thực lực không yếu. Nàng đã hiểu chưa? Hắn càng là lựa chọn tiểu thư của gia tộc lớn như vậy." Thì càng chứng minh một điều rằng hai đứa con trai kia của hắn càng không có chút hy vọng gì Sự vội vã hiện nay của hắn chính là đang chứng minh sự xem trọng cực kỳ của hắn đối với chuyện này Thậm chí là đã không đợi được nữa Những điều này chẳng phải là đều cho thấy sự hài lòng và xem trọng của Ngọc Mãn Lâu với gia tộc của vị tể tướng này Hắn ta sao lại không vui được chứ Tương lai nếu như Ngọc Mãn Lâu thống nhất thiên hạ Thì cháu ngoại hắn chả phải sau này sẽ là thiên hạ trí tôn. Gia tộc của ông ta cũng theo đó mà được tôn vinh. Trở thành đệ nhất gia tộc. Chẳng nhẽ thu hoạch được nhiều như vậy, vẫn không bằng một đứa con gái ruột sao. Lăng thiên cười mỉa mai một tiếng. Càng húng hồ, con gái thì sớm muộn cũng phải đi lấy chồng. Nếu như là nàng, nàng sẽ để con gái của mình làm hoàng hậu, thậm chí là hoàng thái hậu. hay là gả con gái mình cho một tên thư sinh nghèo kít xác mà chỉ cần ngọc mãn lâu thống nhất được thiên hạ thì ngôi vị đó chắc chắn là không chạy đi đâu được thiên hạ hiện nay còn có thực lực của nhà nào có thể cao hơn ngọc gia của ngọc mãn lâu lăng thiên vẫn cười một cách mỉa mai hóa ra là như vậy tiêu nhãn tuyết có chút lạc lõng cúi đầu xuống khi vừa nghĩ thông điểm này Đồng thời nàng cũng bất giác nhớ đến sự bức ép của gia tộc đối với mình Lập tức cảm thấy đau xót trong lòng Nhìn thấy thần sắc của tiêu nhãn tuyết Lăng thiên tất nhiên là đoán được nha đầu này đang nghĩ cái gì Bất giác thở dài một hơi Cười, nói, sao vậy Thấy ngọc mãn lâu trâu già ăn cỏ non tiêu đại tiểu thư chẳng nhẽ có sự cảm khái gì sao Chẳng nhẽ cũng không đợi được muốn đi lấy chồng rồi có cần ta đến nói chuyện với Ngọc Mãn lâu không? Tiểu công chúa của Tiêu gia. Nói thế nào thì cũng cao sang hơn so với con gái của lão Tể tướng hết thời ấy chứ nhảy. Ta tin chắc là Ngọc Mãn lâu sẽ thay đổi chủ ý, ý kiến của ta nói chung là hắn vẫn dám tiếp thu. Lăng Thiên huynh, huynh, sao huynh không đi chết đi? Câu nói của Lăng Thiên làm cho Tiêu Nhạn Tuyết còn không kịp tự đau tự buồn. Trong khoảnh khắc tinh thần thương cảm biến thành e lệ vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng đỏ mặt trợn mắt thò tay vớ lấy cốc trà ném về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên cười lớn, né người sang bên tránh. Nếu như là huyên cướp tân nương tử của Ngọc mãn lâu. Tiêu nhãn tuyết đột nhiên có ý nghĩ gì quái, hai tay đặt lên má mơ màng. Quạch, Lăng Thiên giật mình. đại tỷ chuyện này nói một chút là được rồi người đừng có hy vọng ta điên cuồng như vậy tiêu nhãn tuyết cười mặt nơ gơm e o thể hiện ra sự phong tình vô hạn lăng thiên mắt nhìn chằm chằm thẳng băng suýt chút nữa chìm đắm vào trong mỹ nhân ghế này ba ngày sau thông tin gia chủ ngọc gia làm hỉ sự được truyền khắp thiên hạ không nằm ngoài dự tính của lăng thiên cả nhà vị tể tướng tô kiến ngôn đó Vui mừng khôn siết đem con gái mang đến tặng Cả gia tộc đều đang mừng thầm với nhau Trong thời buổi mưa gió bão bùng như thế này Cuối cùng cũng bám víu vào được cái đùi to đến mức không thể to hơn Chính tại lúc kiệu hoa của cô dâu được khiêng vào trong sân lớn nhà ngọc ra Lăng thiên mặc một bộ đồ trắng Hồi phục khuôn mặt vốn có Kéo theo tiêu nhãn tuyết Hai người ung dung đi ra khỏi thành minh ngọc Ai cũng không thể biết được tại sao Lăng Thiên đến bây giờ mới rời đi. Trong ba ngày này hắn rốt cuộc đã làm những gì. Bí mật này đã từng làm cho Ngọc Mãn lâu sau khi biết được hành tung của Lăng Thiên đã bồn trồn rất lâu. Cho đến nhiều năm sau, Ngọc Mãn lâu mới biết được Lăng Thiên trong ba ngày này đã chôn xuống cái gì. Những việc mà Lăng Thiên làm trong ba ngày này, Phục Bút được chôn xuống. Phục Bút! Đoạn văn đầu dẫn ý cho đoạn văn sau, câu nói này có nghĩa là những việc mà Lăng Thiên đã bí mật làm trong ba ngày này. Dường như làm cho Ngọc gia trong một đêm mất hết tất cả không bao giờ khôi phục lại được. Nhưng đến lúc đó, tất cả đã khác cũng càng là không kịp nữa rồi. Sắc trời từ từ tối dần, khắp nơi sương mù đát lờ mờ hiện ra. Hai người cưới ngựa vẫn đi trên con đường. Mà hai người cưới ngựa dường như không chút lo lắng gì đến việc đêm nay sẽ nghỉ chân ở đâu Vô cùng nhàn nhã thong song Chúng ta đang đi đâu đây Huyên đừng cứ lấp liếm mũi như vậy Một giọng nữ thanh thoát vang lên Ta nói đại tiểu thư nàng đã hỏi câu này đến lần thứ bảy rồi đấy Một giọng nam khác vang lên Nếu như Huyên không phải lúc nào cũng cười ha ha Cũng không nói rõ ràng là đi đâu thì muội phải hỏi Huyên sao Huyên không nói thì muội đương nhiên là phải hỏi Hỏi bao nhiêu lần thì cũng là chính đáng cả Thiếu nữ chỉ trích một cách rất bất mãn Ha ha, lại thêm nữa rồi Ha ha ha ha, cười, cười cách đầu Huyên ý Chỉ biết mỗi ha ha Trước đây muội từng nghe Huyên nói Hương dường như muốn đến bên Đông Phương Thế Gia một chuyến Thiếu nữ nói với giọng hộ nghi Hình như là có ước hẹn gì với Đông Phương Kinh Lôi thì phải Dựa theo tuyến đường mà chúng ta đi căn cứ vào phương hướng của Đông Phương Thế Gia Thì sẽ không thể nào sai được Ờ, tiêu tiểu thư quả nhiên là thông minh Đoán tuy không chúng nhưng cũng không sai nhiều Giọng nam vừa cười vừa nói Nghe nói thái tử của Đông Triệu cầu thân với tiêu gia Ta lại chuẩn bị đem tiểu công chúa quý giá nhất của tiêu gia đem đến để thành thân Cũng tốt Có thể đổi lấy cơ hội để tiến thân Dự định này của ta cũng không tồi phải không Huynh đáng ghét Huynh là đồ đáng ghét, đồ xấu xa Huynh xấu xa quá Thiếu nữ hờn dỗi nũng nịu Cuối cùng thì cũng bị đề tài của hắn làm cho mất tập trung Không những thế còn tức một cuộc trong bụng Huynh đang nghĩ gì vậy Đột nhiên thấy người thiếu niên bên cạnh mình dừng ngựa lại thiếu nữ hỏi Trong cảnh chiều tối minh mang Sắc mặt của thiếu niên thể hiện ra thần sắc hết sức là gian xảo Cười ừ Thậm chí còn có chút thô tục Ta chỉ là đang nghĩ Lăng thiên một tay vuốt hàm trên mặt lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ Trong mắt bỗng lóe ra một sự tinh quái Ta đang nghĩ đêm nay Ngọc Mãn Lâu đang làm gì Đúng là đáng để người ta miên man suy nghĩ Lăng thiên cười hề hề Ngọc mãn lâu đang làm gì Huyên sao tự nhiên lại nghĩ đến điều này a lăng thiên Huyên là đồ xấu xa Huyên không thể nghiêm chỉnh một chút được sao Tiêu nhãn tuyết lập tức mặt đỏ gay Toàn thân cứ như là đang bốc hỏa Lăng thiên trông giống cười mà không phải là cười Hắn nhìn tiêu nhãn tuyết Nhìn trên ngó dưới một lượt đột nhiên cười một cách quái đàn hai tiếng sau đó lại tiếp tục nhìn nàng lại tiếp một trận cười quái đàn ngọc mãn lâu đang làm gì ngọc mãn lâu còn có thể đang làm gì chứ đêm tân hôn đêm đồng phòng hoa trúc. chẳng nhẽ lại đi trồng rau cãi sao chỉ cần hắn vẫn còn tâm còn lực chắc chắn là đi làm cái chuyện ấy với tân nương đương nhiên nếu như ngọc mãn lâu hứa tâm vô lực thì lại càng cách đó Chả trách Lăng Thiên cười một cách quái dị như vậy Nhưng Tiêu nhạn Tuyết lại bị ánh mắt quái dị này của Lăng Thiên nhìn cho toàn thân mềm nhũng Trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận Nghĩ thầm, nghĩ cái gì không nghĩ, lại đi nghĩ đến đêm đồng phòng hoa trúc của người ta Đột nhiên nghĩ ra Tiểu tử này đang nghĩ đến đêm đồng phòng hoa trúc của Ngọc mãn lâu Nhưng hai con mắt thì lại cứ lượn đi lượn lại trên người mình Tiêu nhàn tuyết lập tức hiểu được dùng tâm hiểm áp của lăng thiên. Đột nhiên mặt đỏ má hồng, hai mắt như muốn bốc lửa, bị suy nghĩ bị ủi của lăng thiên làm cho tức đến dừng lông mày. Lập tức quất roi ngựa đuổi theo truy sát. Lăng thiên cười lớn thúc ngựa chạy như bay, vừa chạy vừa cười nói. Thật sự ta vẫn quên mất một chuyện. Lão đồ cổ giống như ngọc mãn lâu, có thể hiểu được gì chứ? kể cả là vẫn còn tâm lực cũng chưa chắc đã chiều được tân nương tử nếu như có thể phủ đạo trước cho hắn một chút xem vài bộ phim s s s thì chắc là sẽ có ít lắm đây lăng thiên nói một cách vô cùng đáng tiếc nếu như lão già đến lúc lâm trận mới phát hiện ra hỏa lực của mình không được mạnh không có cách nào công thành đột phá vòng vây vậy thì he he he suy nghĩ độc địa của lăng thiên lúc này được bộc lộ ra một cách rõ nét huynh huynh lưu manh huynh huynh huynh vô lại tiêu nhạn tuyết mặc dù không biết phim là thứ gì nhưng nàng biết một cách chắc chắn những lời được nói ra lúc này của lăng thiên tuyệt đối không có câu nào là tử tế cả đỏ ửng mặt đuổi theo tiếng soi thúc ngựa vun vút vang lên lăng thiên vừa thúc ngựa tháo chạy vừa cười một cách nhìn rất là khốn nạn đột nhiên hắn nghĩ nếu như mang tiếng soi quất ngựa vun vút phối âm ở bên ngoài sơ sơ quy quy to nơ gơm nơ gơm to mãn lâu chắc là thú vị lắm đây ha ha ha một nam một nữ đuổi nhau hai người từ từ biến mất trong màn đêm mênh mông rốt cuộc là họ đi đến nơi nào thì đến giờ vẫn chưa nói Nam Trịnh Thành Kim Bích, Nam Cung Thế Gia Tiếng khóc làm chấn động cả bầu trời cờ trắng bay phấp phới Một không cảnh cực kỳ bi thảm Tin về cái chết của gia chủ Nam Cung Thiên Long Dường như trong khoảnh khắc làm cho tất cả những người của Nam Cung Thế Gia Cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ xuống Nhẫn nhịn còn phải nhẫn nhịn đến khi nào Tính mạng của đại ca cũng đã nhẫn nhịn đến không còn nữa rồi Ngươi vẫn còn muốn ta nhẫn nhìn sao. Nam cung thiên hổ ở trong đại sảnh bước tới bước lui trong lòng nóng như lửa đốt. Giống như một con hổ bỗng đột ngột bị nhốt vào trong lồng. Gào thét hết hò. Trong mắt toàn những tia máu đỏ ao. Ta quả thật là không thể nhẫn nhìn thêm được nữa. Không thể nhẫn nhìn thêm được nữa. Hắn vung tay một cách hằn họp, nước bọt bắn khắp nơi thần sắc kích động đến cực điểm. cháu cũng có phải là muốn nhấn nhịn đâu nhưng chúng ta bắt buộc phải nhấn nhịn Nhấn nhịn những thứ mà người khác không thể nhấn nhịn không nhấn nhịn thì phải chết cả gia tộc thế là xong đời chết thúc chết cháu đều có được xem là gì nhưng những người khác của nam cung gia cả lớn cả nhỏ đến hơn một ngàn mạng người nhị thúc thật sự là không quan tâm sao Một giọng nói lành lạnh được phát ra từ một cơ thể gầy yếu mỏng manh đứng ở bên cạnh Nam Cung Ngọc hai mắt hơi đỏ Nhị Thúc, lúc này tuyệt đối không phải là lúc làm bừa động một cái chính là họ chết cả nhà đó Thơm hừm Ngọc Nhi, ngươi vẫn bình tĩnh quá nhỉ Nam Cung thiên hổ hét lớn Cha ngươi chết rồi, ca ca ngươi cũng chết rồi Hiện nay Nam Cung thế ra ngươi nắm quyền trong tay rồi Ngươi chắc chắn là không quan tâm rồi thậm chí chắc còn có chút vui mừng trong lòng nhỉ có khi còn cảm kích hung thủ đã giết cha của ngươi có đúng vậy không hiện nay đến mối thủ giết phụ thân thân sinh ngươi cũng không muốn báo nữa được được được nam cung thiên hổ gật đầu liên tiếp sắc mặt cực kỳ phấn nộ nói đúng là một đứa con gái hiếu thuận đúng là một đứa con gái hiếu thuận đáng tiếc đại ca đến lúc sắp chết cũng không phát hiện ra Con gái ruột của Hương ấy lại hiếu thuận như thế này. Nhị Thúc, Thúc đang nói lung tung gì vậy? Nam Cung Ngọc toàn thân run dậy đứng dậy. Mối thù giết cha, không đổi trời chung. Cháu có thể tha cho Lăng Thiên sao? Nhưng hiện giờ, chúng ta có năng lực để đi truy cứu sao? Có năng lực để báo thù sao? Kể cả là đem toàn bộ lực lượng của Nam Cung thế gia cùng nhau mang ra. Chúng ta cũng có thể là đối thủ của Lăng Thiên sao Trận hỗn chiến ở thành thừa thiên đó Chẳng nhẽ thúc vẫn còn nhìn chưa rõ thực lực của Lăng Thiên sao Chẳng nhẽ cháu phải để cho cả Nam Cung thế ra đều chết sạc cơ Thì chú mới thôi cái ý nghĩ báo thù này ư khốn kiếp Lăng Thiên thì có thực lực cái gì Ta không biết, cũng không nhìn thấy Nam Cung Thiên Hổ kích động nói Nhưng thủ của đại ca bắt buộc phải báo Kể cả là cả gia tộc tuyệt diệt cũng phải để cho tên cầu tạp trùng lăng thiên đó chết theo. mươi 499 Nam Cung báo thù chết theo. Nam Cung ngọc nước mắt lưng tròng cười một cách lạnh lẽo. Chúng ta lấy tư cách gì dựa vào sức mạnh hiện nay để làm cho lăng thiên chết theo. Nếu như lúc này hành động một cách bừa bãi. Thì cái sự chết theo mà Thúc nói chính là gia nghiệp trăm năm của Nam Cung thế gia. Nhị thúc, cháu gái cầu xin thúc, thúc hiện thực một chút được không? Nhẫn nại đợi thời cơ, phụ thân ông ấy tuyệt đối sẽ không chết một cách oan uổng được. Không, Nam Cung Thiên Hổ giãy nảy lên, vò đầu bứt tóc của mình thống khổ nói. Hắn giết chết đại ca. Hắn giết chết đại ca của ta. Ta một khắc cũng không thể đợi được. Một khắc cũng không đợi được. Ta ngay bây giờ sẽ đi giết hắn. Lấy máu hắn để tế vong linh của đại ca trên trời Khuôn mặt của Nam Cung Thiên Hổ trở lên dữ tợn hơn bao giờ hết Đột nhiên hắn tóm lấy cổ áo của Nam Cung Ngọc Bóp chặt lấy cái cổ nhỏ nhắn của à Ánh mắt điên dại Bất chấp tất cả Nam Cung Ngọc Nếu như ngươi còn ngăn cản ta báo thù cho đại ca Lão tử sẽ giết ngươi trước khụ khụ Nam Cung Ngọc không thở được hụt hụt vài cái thấy nhị thúc không có ý định thả mình xuống bất giác than một hơi dài yếu ớt nói được nếu như thúc chịu nghe theo sự sắp xếp của cháu cháu ngay bây giờ sẽ lên kế hoạch trả thù lăng thiên trả thù cả lăng gia bịch nam cung thiên hổ vứt cô xuống đất cái bịch thúc dục nói nhanh nhanh nhanh vạt ra cái kế hoạch gì đó của ngươi Nam cung ngọc chậm rãi đứng dậy trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng bình tĩnh nói. Nhi thúc trước hết thúc phải đồng ý với cháu. Lần hành động này tất cả mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp chỉ huy của cháu. thì chúng ta mới có chút cơ hội nhỏ nhoi có thể báo thù rửa hận. nếu như thúc cứ thích làm theo ý mình. vậy thì cháu thả ngay bây giờ lấy danh nghĩa là gia chủ ra lệnh giải tán nam cung thế gia." cháu tuyệt đối sẽ không lấy trứng chọi đá. Hoặc thúc ngay bây giờ có thể giết chết cháu, ít nhất thì Nam cung Thế ra không bị diệt vong trong tay cháu. Nam cung Thiên hở ngồi phịch lên ghế, thở hổn hển, hồi lâu mới dùng ánh mắt hung tợn nhìn về phía cháu gái. Nặng nề thở ra một hơi, nói, "Ngươi nói đi, ta nghe ngươi hết. Ta chỉ muốn báo thù." chúng ta vốn dĩ luôn hợp tác với lăng gia mà còn giành được khá nhiều lợi ích tuy chúng ta vẫn phải trả rất nhiều cái giá nhưng dương gia giết chết tam ca cháu hiện nay xét cho cùng cũng đã bị tiêu diệt rồi mà nếu như không có lăng gia tương trợ chúng ta nếu muốn làm được chuyện đó thì tuyệt đối không thể nào chứ chưa cần nói sau khi dương gia bị tiêu diệt Nam cung thế ra chúng ta còn có thể thuận lợi nhận được một số những vụ làm ăn từ bên ngoài. Thậm chí thừa cơ còn kiếm được một khoản lớn. Điểm này, nhị thúc chắc sẽ không không thừa nhận chứ. Nam cung ngọc giơ tay xoa xoa cổ của mình ở chỗ đó, dưới sức bóp của Nam cung thiên hổ, đã tím thành một mảng Vậy thì làm sao? Nam cung thiên hổ nói, một chút lợi ích đó làm sao có thể so sánh được với tính mạng của đại ca ta. Người đã không còn nữa lợi ích có nhiều hơn thì có làm được gì Nam Cung Ngọc trong mắt hiện ra một chút bi ai Nhưng nhìn thấy Nam Cung Thiên Hổ đang dần dần bình tĩnh lại Có thể động nào để suy nghĩ Đã có khả năng có thể nói chuyện Bất xác cảm thấy hơi yên tâm hơn một chút Tiếp tục nói Sự hợp tác giữa hai nhà Từ đầu đến cuối đều là lấy lợi ích làm tiền đề lớn nhất Kể cả đến cuối cùng lăng ra lợi dụng dương ra tiêu diệt một bộ phận sức mạnh của chúng ta nói đến cũng thì cũng là do chúng ta tự chuốc lấy trước lúc hành động đã không có ý tốt điểm này cũng không thể phủ nhận nam cung thiên hổ hừm một tiếng quay mặt sang chỗ khác nếu chỉ như vậy thì cũng đành chúng ta mặc dù bỏ ra rất nhiều thu lại được cũng không ít nam cung ngọc ánh mắt nặng chiếu không biết trong lòng cô đang nghĩ gì Nhưng giọng nói thì vô cùng rõ ràng Nói Thế nhưng Phụ thân lại định lợi dụng lúc tống quân thiên lý truy sát lăng thiên để hãm hại hắn Điều này là có chút tham lam đê tiện Cô nói đến đây Thấy nam cung thiên hổ lại như muốn giấy nảy lên Liền giơ tay ra rừng hắn lại Nhanh chóng nói tiếp Cháu biết ý của phụ thân Thừa thiên đã bị diệt Có thể nói hoàn toàn trở thành thiên hạ của lăng thiên Ở trong đó có lợi ích cực lớn, nhưng chỉ có một mình lăng gia độc hưởng. Nhưng lăng gia nếu như không có lăng thiên thì tất cả những điều đó sớm muộn cũng sẽ mất đi. Mà chúng ta xét cho cùng thì cũng từng hợp tác với lăng gia, Tự nhiên biết được trong tay lăng thiên có lực lượng hùng hậu như thế nào. Chỉ cần lăng thiên chết đi, chúng ta dựa vào mối quan hệ từng hợp tác với nhau. Ít nhất cũng có thể thu hút được một bộ phận thực lực theo chúng ta. Cứ như vậy, nam cung thế gia chúng ta sẽ có cơ hội từ gia tộc hạng hai thăng lên thành gia tộc hạng một, Thậm chí có thể sánh ngang bằng với ngọc gia tiêu gia. À hít sâu một hơi, nói tiếp. Cháu biết mọi chủ ý này của người, đích xác là một chủ ý hay. Lăng thiên một thân một mình tháo chạy bên cạnh không có người nào. Hắn nếu như chết đi, rốt cuộc là ai giết hắn, sẽ là một vụ án không có lời giải đáp. Chúng ta chỉ cần làm tốt mối quan hệ tham gia truy sát lăng thiên với mấy nhà khác thì có thể có được lợi ích lớn nhất. Phụ thân đã vì gia tộc mà suy nghĩ. Do đó tuy có chút không chính đạo, nhưng cũng là kế sách có thể thực hiện. Không có gì đáng trách cả. Nhưng hiện nay lăng thiên chưa chết, mà phụ thân thì đã không còn. Nam Cung ngọc thức một tiếng, lạnh lùng nói tiếp. việc này vốn dĩ là do chúng ta không đúng chắc chắn lăng thiên cũng cảm thấy rét cay rét đắng chúng ta hai nhà đã rất khó để có thể cùng nhau tồn tại cháu hiện nay lúc nào cũng lo lắng bên phía lăng thiên lúc nào cũng có thể tìm đến đây để báo thù nghĩ cách làm thế nào để có thể bảo toàn cả gia tộc trên dưới già trẻ hơn một ngàn sinh mệnh trong khi đó thì nhị thúc đã nghĩ đến chuyện báo thù rồi mối thù lớn như vậy Ai không muốn báo chứ Nhưng đối phó với Lăng Thiên Ngươi có chắc thắng không Nam Cung Ngọc nhìn nhị Thúc của mình Thúc cũng đã thấy võ công của Lăng Thiên Không yêu cầu gì nhiều Chỉ cần Thúc nói một câu Thúc dám chắc là mình có thể giết chết được Lăng Thiên Cháu sẽ lập tức huy động toàn bộ lực lượng của gia tộc để đi báo thù. Thế nhưng Thúc có nắm chắc được ba phần không Thúc trả lời cháu đi Nam Cung Thiên Hổ gầm lên một tiếng phấn nộ Hai người nhìn nhau Nam Cung Thiên Hổ cuối cũng cùng, cùng cơ U I S U O Đừng nói đến nắm chắc ba phần đối phó với Lăng Thiên Hắn thậm chí đến nửa phần nắm chắc cũng không có Kể cả là người chết kẻ bị thương Đồng quy vô tận Thì hắn cũng dám liều Đáng tiếc Nam Cung Thiên Hổ không có bản lĩnh đó Thậm chí tập hợp hết lực lượng còn lại của Nam Cung thế gia. Cũng không có cái thực lực này. Chẳng nhẽ chuyện này cứ như vậy là xong ư. Chẳng nhẽ đại ca ta, phụ thân ngươi, chết uổng ư. Nam Cung thiên Hổ gào thét một cách phấn nộ. Trong tiếng gào đó hiện lên sự không cam tâm. Giọng nói cũng bắt đầu run run. Kẻ cuối cũng cũng nhận thức được hiện thực nên hắn bắt đầu bình tĩnh hơn một chút. Làm sao có thể cứ như vậy là xong. nam cung ngọc gằn giọng nói nếu như thúc đã muốn báo thù cháu không cần được thúc nhưng lại không đối phó được với lăng thiên nhưng chưa chắc những người khác chúng ta cũng không đối phó được ví dụ như ông bà nội phụ mấu thân của lăng thiên còn có những người phụ nữ của hắn nói đến bốn chữ phụ nữ của hắn nam cung ngọc nghiến răng nghiến lời gần như là từng chữ từng chữ mà nói ra Nam cung thiên hổ mắt bỗng sáng lên Ý của cháu là Lăng thiên Ở thành thừa thiên chúng ta tiếp xúc với hắn không ít Hắn rất quan tâm đến người nhà của mình Rất quan tâm đến những người phụ nữ của hắn Nam cung ngọc cắn môi, ánh mặt lạnh băng băng, nói tiếp Đặc biệt là người phụ nữ lúc nào cũng ở bên cạnh hắn Người đó tên là Lăng thần Điều cháu muốn nói là Chăm sóc con nha đầu đó của Lăng thiên Vậy làm sao có thể Nam Cung Thiên Hổ lắc mạnh đầu Đó cũng chỉ là một con nha đầu để hắn sai khiến mà thôi Kể cả là Lăng Thiên có sùng á à đến đâu Đối phó với à cũng sẽ không có tác dụng lớn gì cả Hay là dứt khoát cứ nghĩ biện pháp giết Lăng khiếu hoạt mẫu thân hắn Theo thông tin mới nhất Lăng Thiên sau khi bị Tống Quân Thiên Lý truy sát ra ngoài thành Thừa Thiên Hắn đem lăng phủ biệt viện đều giao vào tay lăng thần Cũng tức là con nha đầu đó toàn quyền quản lý Hoặc giả do tình hình lúc đó quá nguy hiểm Nhưng đích xác lăng phủ biệt viện đều là nằm trong sự quản lý của người đàn bà đó Nam Cung Ngọc Trầm giọng xuống, nói Cũng tức là nói trong tay lăng thần hiện nay đang nắm giữ toàn bộ lực lượng của lăng thiên Người phụ nữ có thể làm cho Lăng Thiên tin tưởng như vậy, đương nhiên chính là người mà hắn yêu nhất, tín nhiệm nhất. Chúng ta nếu như có thể giết chết cô ta, thứ nhất có thể khiến cho Lăng Thiên đau không muốn sống. Thứ hai có thể làm cho lực lượng của Lăng Thiên đột nhiên không có người quản lý mà trở nên hỗn loạn. Chỉ cần chúng loạn lên, chắc chắn sẽ có người theo đó mà làm loạn. Loạn đến mức độ nhất định, chính là lúc để chúng ta thật sự bắt đầu báo thù Nếu như có thể dựa theo kế hoạch của chúng ta để hành động Mà nếu như lăng thiên cuối cũng không thể thoát khỏi tay của tống quân thiên lý hoặc chết dưới tay người khác Hoặc giả sẽ có lợi ích cực lớn rơi vào tay chúng ta cũng không biết chừng Mà đó chính là thứ mà chúng ta đang thiếu hiện nay Nam Cung Thiên Hổ Cúi Thấp đầu nghĩ một hồi lâu Cuối cùng hắn cũng hiểu được sự sâu xa trong những lời nói này Bất giác hưng phấn đến nhảy lên Diệu kế Quả nhiên là diệu kế. Nam cung ngọc cười nhạt. Ánh mắt đột nhiên biến thành tàn khốc mà hiểm độc. Sở dĩ chọn lăng thần còn có một nguyên nhân khác. Chính là trước giờ chưa từng có ai nhìn thấy lăng thần xuất thủ bao giờ. Hay nói cách khác. Con nha đầu đê tiện này. Có lẽ là không biết võ tung. Kể có biết một chút. Cũng tuyệt đối là không cao thâm. Chính điểm này thôi. Đối với chúng ta thực lực đang yếu mỏng mà nói. Cũng là điểm có lợi lớn, không tồi, mắt của Nam Cung Thiên Hổ càng sáng lên. Cho nên, mục tiêu đầu tiên của chúng ta chính là Lăng Thần cũng chỉ có thể là ở, Chứ tuyệt đối không được trực tiếp hạ thủ với Lăng Thiên. Nam Cung Ngọc nói một cách chắc chắn. Chúng ta hiện nay, ngoài việc không được đối kháng chính diện với sức mạnh của Lăng Thiên ra, một cách không tốt nữa, còn có thể gặp phải sự phản cảm của Vô Thượng Thiên. Chúng ta quả thật không có năng lực để ứng phó với quá nhiều các thế lực đối địch, Mà chuyện này bắt buộc phải làm thật bí mật tuyệt đối không được để lại dấu vết gì. Nam Cung Ngọc nhắc nhở nói. Nếu không để cho lực lượng của Lăng Thiên trực tiếp tìm đến chúng ta thì Nam Cung thế ra coi như xong. Yên tấm. giết một con tiểu nha đầu như thế này. Nếu như còn để lộ sơ hở. thì nhị thúc ngươi đây chẳng phải là sống uổng một đời rồi hay sao? Nam cung thiên hổ cười một cách dữ dằn, biết được cháu gái hoàn toàn không phải là không muốn báo thù, mà đã sớm lên kế hoạch chu đáo như vậy, hắn cảm thấy có lỗi vì hành động thô bạo lúc nãy của mình với cháu gái, lời nói cũng biến thành rất chưa chắc đã là nhẹ nhàng. Nam cung ngọc sắc mặt trầm xuống, lắc lắc đầu. Lăng Thiên nếu đã để cho con nha đầu này gánh vác công việc quan trọng như vậy Bên cạnh cô ta sao có thể không sắp xếp vài cao thủ cực xuất sắc để bảo vệ Chuyện này nhìn thì có vẻ dễ Thực chất là không dễ làm được Bắt buộc phải sắp xếp thật chu đáo Xác định được chắc chắn thì mới có thể ra tay Đó là đương nhiên Nam Cung Ngọc hơi cảm thấy có chút không tự nhiên Nhưng hắn cũng không nói gì Lần ra tay này cháu nhất thiết phải đi cùng với nhị thúc Nam cung ngọc lại bước đi hai bước xét cho cùng thì cô cũng không yên tâm ngẩng đầu nói Hai đại trưởng lão Hai đại cung phụng của gia tộc Còn có mấy vị thúc thúc Bá bá cùng nhau ra tay Sau đó lựa chọn những người có thân thủ cao cường trong đám đệ tử Cùng nhau chấp hành nhiệm vụ này Yêu cầu một phát chết ngay Làm cho người đàn bà đó chết một cách triệt để Tuyệt đối không được phép có chút sơ hở nào Trương 500 Tính sai một nước không cần phải huy động nhiều như vậy chứ Nam Cung Thiên Hổ giật mình Đó là tất cả lực lượng cao nhất còn lại của Nam Cung thế gia Chỉ là giết một con nha đầu không biết võ công đến mức phải như thế này sao Đúng là rời núi Thái Sơn để đập trứng gà mà Nam Cung ngọc cao mày trên mặt tràn đầy sự lo lắng Cẩn thận vẫn hơn càng húng hồ kể cả là như vậy. Tây lệ thành công chưa chắc đã là rất lớn. Cô ta dường như là tự nói một mình. Lại vừa dường như là nói với Nam Cung Thiên Hổ. Giọng nói cực thấp. Yên tâm đi Ngọc Nhi. Kế hoạch lần này chắc chắn sẽ thành công. Nam Cung Thiên Hổ an nuôi nói. Nếu như lực lượng như vậy vẫn không thể giết được một con nha đầu không biết võ công. Vậy thì chắc là gặp ma giữa ban ngày rồi. Muốn đối phó được với Lăng Thiên tuyệt đối không được đánh nhỏ lẻ như vậy chỉ thiệt cho bản thân mà thôi. Nam Cung Ngọc cười khổ, nói. Chỉ cần động thủ, thì không bao giờ còn có cơ hội quay đầu cả. Bắt buộc phải nhổ tận gốc thế lực của hắn, thì mới có thể làm một kẻ khỏe cả đời. Nam Cung Ngọc than thở một tiếng. Lăng Thiên con người nà thật quá, đáng sợ. Cháu thật sự rất hy vọng Giang Sơn lệnh chủ không thất thủ. Có lẽ chỉ có hắn ta mới có năng lực để loại bỏ lăng thiên mà thôi. Việc trước mắt chúng ta cần làm trước hiện nay là cần làm cho thế lực riêng của lăng thiên trở lên hỗn loạn. Các thế lực lớn đang dòm ngó chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Đến lúc đó tất cả mọi người cùng nhau tấn công hắn. Trong thời gian ngắn nhất dọn sạch thực lực của lăng ra. Nam Cung Ngọc quay mặt đi, lạnh lùng nói. Chỉ cần mối thù lớn báo được thì Nam Cung thế gia sẽ tạm thời thoái ẩn khỏi giang hồ. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện trước mặt người đời. Đợi đến khi thiên hạ thật sự được thống nhất, xem cuối cùng hoa rơi vào tay ai, thì chúng ta lại tiếp tục lên kế hoạch. Tại sao? Thời thế loạn lạc chính là lúc dựng công lập nghiệp, tại sao chúng ta phải thoái ẩn Nam Cung Thiên Hổ không hiểu nói. Chẳng nhẽ nhì thúc cho rằng Nam Cung thế gia chúng ta còn có cả hy vọng có thể thống nhất được thiên hạ sao? Nam Cung Ngọc Sắc Bén hỏi Nếu như không thoái ẩn, thì cũng chỉ có thể có một con đường là làm tay sai cho một thế lực một phương Dựa vào sức mạnh yếu ớt hiện nay của Nam Cung thế gia có thể chống lại được sự tiêu hao như vậy sao? Nhưng một khi thiên hạ đã được thống nhất, thế lực các phương chắc chắn sẽ bị tấn công làm tiêu hao ở các mức độ khác nhau Đến lúc đó Nam Cung Thế Gia chúng ta đã có được đội quân tinh nhuệ mới có thể một lần nữa xuất đầu lộ diện. Chỉ cần đến lúc đó ra quy phục thì sự trỗi dậy của Nam Cung Thế Gia mới thật sự có hy vọng. Nam Cung Thiên Hổ vẫn có hơi chút không phục, người đàn ông cần phải xông pha chiến trường, dựng công lập nghiệp. Mở rộng biên cương, không sống uổng một đời. Thoái ẩn một cách lặng lẽ, thoái ẩn nơi nào đó thâm sơn cung cốc. Thì cứ một đao chết quách đi còn cảm thấy sàng khoái Lệnh gia chủ trong tay cháu Cháu chính là gia chủ Nam cung ngọc lạnh lùng nói Đây vẻ quyết đoán Chuyện này cứ quyết định như vậy Đây cũng chính là hy vọng cuối cùng để Nam cung thế gia chúng ta có thể trỗi dậy được hay không Cháu không hy vọng có bất kỳ ai chống đối lại quyết định của cháu Cho nên kế hoạch lần này đối với lăng thần chỉ được thành công không được thất bại Đôi lông mày đẹp của Nam Cung Ngọc Bỗng biến thành sắc bén như lưới đao Vận mệnh thành bại của Nam Cung thế ra trong tương lai chính là ở lần hành động này Lúc này cơ thể yếu ớt này toát ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ Điều đó làm cho Nam Cung Thiên Hổ cảm thấy đứa cháu gái trước mặt mình không ngờ lại có thể uy nghiêm như vậy Dường như còn quyết đoán hơn cả ca ca Nam Cung Thiên Long của mình Chuyện tăng sự của phụ thân một khi làm xong tất cả mọi người trong ngày hôm đó xuất phát bí mật đột nhập vào Thừa Thiên. đợi thời cơ hành động tốt nhất. Tất cả những mật thám của Nam Cung thế ra tại Thừa Thiên. Toàn bộ đều phải được huy động. Tìm kiếm bất kỳ thông tin gì có liên quan đến Lăng Thần và Biệt Viện Lăng Phủ. Nam Cung Ngọc ra mệnh lệnh cuối cùng trong ngày hôm nay. Nam Cung Ngọc thở dài một hơi. Từ ngày từ thành Thừa Thiên trở về nhà. chuyện mà nam cung ngọc thấy hứng thú nhất chính là nghiên cứu lăng thiên tất cả những chuyện mà lăng thiên từng làm nam cung ngọc đều tỉ mỉ phân tích một lượt hiện nay trong thư phòng của nam cung ngọc những tư liệu có liên quan đến lăng thiên đã tích lũy chất đến một nửa giá sách nhưng nam cung ngọc luôn cảm thấy cùng với sự đi sâu trong nghiên cứu tất cả những việc mà lăng thiên làm Đều trở nên càng không thể nào hiểu được Có lẽ bản thân mình căn bản không có cách nào có thể nghiên cứu được rõ ràng người đàn ông giống như một câu đố đó Đáng tiếc hiện nay là kẻ thù Kế hoạch của Nam Cung Ngọc Kể cả là Lăng Thiên nhìn vào Cùng thấy sự sắp xếp của Nam Cung Ngọc về sau này đối với Nam Cung thế Gia là cực kỳ hợp lý Và cũng là thích hợp nhất Từ đó có thể thấy đứa con gái này của Nam Cung Thiên Long bất luận và về tâm trí hay cơ mưu còn cả sự nắm bắt về đại cuộc hiện nay đều là vô cùng xuất sắc nếu như nam cung thế gia có thể luôn được sự lãnh đạo của ảo thì chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ có một ngày được huy hoàng thật sự chỉ có điều nam cung ngọc lại không biết được à ta đã phạm một sai lầm một sai lầm đủ để gọi là trí mạng sai lầm này đã trực tiếp dẫn đến sự diệt vong cuối cùng của nam cung thế gia Đó chính là Lăng Thần Người phụ nữ mà trong mắt họ là nha đầu không biết võ công Trên thực chất Lại là biết võ công Không những biết võ công Mà còn là một cao thủ cấp tông sư trong thiên hạ này Trong số những người cùng tuổi tuyệt đối không có đối thủ Đương nhiên câu nói tuyệt đối không có đối thủ này Trừ những người thuộc vào loại quái vật như Lăng Thiên và Lê Tuyết Thủy Thiên Nhu thả bàn tay ra Một mảnh giấy từ trong lòng bàn tay rơi xuống mặt đất tuy biết bản thân lần này đã tạo ra một tổn thất cực lớn cho gia tộc, Bị trừng phạt chắc chắn là không tránh được. Trong lòng đã sớm có một số sự chuẩn bị về việc này. Nhưng Thủy Thiên Nhu lại không bao giờ nghĩ được rằng. Sự trừng phạt này lại đến nhanh như vậy. Mà lại còn nghiêm khắc đến như vậy. Hủy bỏ tất cả mọi quyền hạn của Thủy Thiên Huyễn. thủy bỏ tư cách người kế thừa của gia tộc, mang tội trong người đợi chờ gia tộc chấp pháp xử lý. tất cả mọi việc tạm thời do thủy thiên giang toàn quyền phụ trách. thủy thiên hồ, thủy thiên hải, thủy thiên nhu hiệp trợ. gia tộc sẽ điều phái sáu đại trưởng lão của hàm tuyết đường chấp sự. khoảng 500 cao thủ của gia tộc sẽ tức tốc đến thiên tinh, hy vọng có trước sự chuẩn bị để tiện cho việc tiếp ứng. Hồi tưởng lại nội dung trên mảnh giấy đơn giản nhưng chấn động vô cùng. Trong lòng Thủy Thiên Nhu bỗng cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là mấy cái tên người trên mảnh giấy đó. Làm cho Thủy Thiên Nhu càng cảm thấy sợ hãi hơn. Thủy Thiên Giang, Thủ Thiên Hải, Thủy Thiên Hồ. Bất kỳ kẻ nào trong số chúng cũng đều từng là đối thủ cạnh tranh với ca ca mình. Chỉ có điều không cạnh tranh được với ca ca. Ca ca trở thành người kế thừa tiếp theo. Tố nhiên là uy phong lấm liệt nhưng cũng khó tránh có người đấu kỵ Mấy người này lúc còn ở đại lục thiên tinh đã có những thủ đoạn vô cùng tồi tệ Thậm chí giữa chúng còn có hy vọng muốn giết chết lẫn nhau mà vẫn cảm thấy vui vẻ Sự có mặt của mấy người bọn chúng Nếu ca ca mà rơi vào tay chúng Đặc biệt là cuộc diện như hiện nay Thì làm sao có thể có được kết cục tốt Hơn nữa, bản thân mình và ca ca Thủy Thiên Huyễn là con ruột của phụ thân. Còn ba người bọn Thủy Thiên Hồ là con trai của bá bá. Hiện nay gia tộc có quyết định như vậy cho thấy rõ là muốn Thủy Thiên Giang thay thế vị trí của ca ca mình. Nếu như vậy, chả phải cho thấy rõ phụ thân mình đã rơi vào thế hạ phong trong cuộc đấu tranh trong gia tộc Không biết tình hình phụ thân hiện giờ ra sao. Thủy Thiên Nhu hoàn thắt trong lòng. Lại nhớ đến ca ca Thủy Thiên Huyến đang ở xa mãi tận Bắc Nguỵ Xảy ra chuyện lớn như vậy, huyên ấy tại sao vẫn chưa về Nơi đó là địa bàn của Ngọc Gia Hiện nay không có sự giúp sức của những thủ hạ đó Nếu như xảy ra chuyện gì Thì như thế nào mới là tốt Chỉ sợ đến tin tức cũng không truyền ra ngoài được Còn có ba ngày nữa là bọn Thủy Thiên Hồ sẽ đến đây Chúng chỉ cần vừa đến chắc chắn là sẽ khai đao với ca ca mình Phải làm thế nào dơ Dơ Quy Quy a Y T Hơn U Y Thiên nhu tự lầm nhầm một mình Chào mày trầm tư suy nghĩ Đây là quyết định của gia tộc Kể cả anh trai mình có vô số con đường có thể thoát thân Thì cũng không dám chạy Không thể chạy Nhưng nếu như rơi vào tay mấy tên đối đầu với huyên ấy trước đây Thì không biết sẽ phải chịu nhục như thế nào Dựa vào tính cách cao ngạo của ca ca Làm sao có thể chịu được Nhị mũi lại đang sầu muộn một mình gì vậy Gì mà ba ngày sau vậy Chẳng nhẽ trời sắp sập xuống à Ta áo trắng bay trong gió Người đang mỉm cười bước đến là lăng thần Giống như trong phòng đột nhiên nở một bông hoa sen Dường như cùng với sự có mặt của nàng Đến không khí cũng trở nên thanh nhã hơn Kể từ khi lê tuyết đến biệt viện Dưới sự chỉ bảo tận tình của nàng Hàn băng thần công của lăng thần lại có sự tiến bộ nhảy vọt. Cùng với sự tiến triển của công pháp Khí chất vốn dĩ lạnh như băng giá của nàng cũng từ từ chuyển biến Chuyển biến trở thành thuần khiết sống như là tuyết ngọc Do hàn băng mà thành huyện băng Tự nhiên theo đó mà kèm theo một luồng khí cực kỳ thánh khiết. Thủy Thiên Nhu trong mắt lộ ra nét ngưỡng mộ vô cùng. Nàng bản thân tuy cũng là mỹ nữ cùng đẳng cấp với lăng thần. Nhưng so sánh với khí chất lạnh như băng tuyết. Trơn mịn như ngọc. Thì xét cho cùng vẫn là kém hơn một mập. Mà trên người của lăng thần. Còn có một luồng khí chất cực kỳ bí hiểm. Điểm này trước lúc Lê Tuyết đến đây. Thủy Thiên Nhu chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài lăng thần. Nhưng sau khi Lê Tuyết đến đây, Thủy Thiên Nhu và Ngọc Băng Nhan đều cảm thấy nếu như nói lăng thần của trước đây là một miếng băng lạnh khiến người khác có thể đóng băng tim phổi mà chết thì lăng thần của hiện tại là một viên ngọc lạnh mát thổi vào tim gan, gần như là có sự chuyển biến về bản chất. Mà khí chất trên người lăng thần và lê tuyết dường như là giống thì nhiều khác thì ít. Bất luận là sự thâm hậu về công pháp hay là khí chất nội tại. Đều có sự nổi bật hơn người, hai người dường như được khắc ra từ trong một khuôn đúc. Nếu như nhất định phải nói là có sự khác nhau gì, vậy thì điểm khác nhau duy nhất đó chính là lăng thần có chút gì đó của sự trang nhã, thanh lịch. Còn Lê Tuyết thì có chút gì đó của sự kiên cường Cao ngạo Chút gì đó sự độc lập Một như băng sơn tuyết liên Một như ngạo xương hàn mai Hôm nay sao không đi cùng vị Lê Tuyết tỷ tỷ đó vậy Lại chạy đến chỗ tiểu muội này Tỷ tỷ chây cười tiểu muội như vậy Thật là không chân thành Thủy Thiên Nhu cười ghi ghi Lập tức thu lại những suy nghĩ dối bời của mình Thủy Thiên Nhu là một người như thế nào Là người có quyền kế thừa mà số lượng vốn cực ít trong thủy ra Tâm tư trong lòng sao không nhảy bén được Kể cả là nói chuyện với chị em như lăng thần Nhưng cũng không dễ gì bộc lộ tâm sự Mà trong thời gian này Lê Tuyết Đại Tiểu Thư đang lợi dụng triệt để khả năng giao tiếp xã hội kiếp trước của nàng Để làm thân với ba kẻ mà được gọi là phụ nữ của lăng thiên này Thân thân thiết thiết sống như người một nhà vậy Kể cả là chi em ruột chỉ sợ cũng chưa chắc đã so sánh được với tình cảm của bốn người phụ nữ này Chính tình cảm chi em cực kỳ nồng nàn này cũng dẫn đến việc Thủy Thiên Nhu có chút vui không muốn về Ở đây có được cảm giác chân thành tha thiết như vậy Mỗi lần chỉ yêu cầu đến biệt viện Lăng Phủ là đều không có muốn rời khỏi đây